Quyên Duy xin mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức tác phẩm Kén chồng Nguyên tác, A Marie de Première Của nữ tiểu thuyết gia Pháp Max Duversy Qua ngòi bút dịch thuật của cô Nguyệt Hương Chương 26 Hoàng Thúy hơi sốt ruột Nhẫn chuông kêu đứa gái hầu Khi thấy trong phòng khách Ngăn chia buồn ngủ của nàng và của Vĩnh Châu Không có ai Nàng bảo con Xuân vừa chạy tới. Đi mời ông ngay, tao chờ đây. Thế nào cũng phải giáp mặt, thì tốt hơn gặp liền cho rồi. Nàng thất vọng khi nghe con Hầu nói. Thứ ba, ông đi rồi. Sao vậy, hồi nào? Không lâu, con đương ăn thì ông về, rồi trở ra liền. Thôi được, tao đi nghỉ một lát, chừng có sửa soạn đi đâu, tao sẽ kêu. Con Xuân ra khỏi phòng, thì Hoàng Thúy lại nằm xuống chiếc ghế dài nghỉ thầm. Chắc khi thay đổi y phục sạch sẽ, chàng trở lại nhà hàng tìm mình. Mình đừng quên nhã ý của chàng. Mình sẽ chờ chàng ở đây. Thế nào chàng cũng trở về, mình sẽ đợi chàng nửa giờ. Nếu chàng không về thì mặc kệ chàng, sau này sẽ hay. Nàng chờ đợi nửa giờ thêm một khắc, rồi một khắc nữa. Giờ phút càng qua, nàng càng xúc ruột thêm. Phải chi có bà Mai ở đây. Bà bạn già tâm phục của nàng Để nàng sang sớt chuyện bực mình này Hay để nàng dằn vật cho hả hơi Nhưng bà Mai Từ lúc trở về Nis nice cho đến nay Lại quá tế nhị Muốn để cho đôi vợ chồng mới thông thả Nên thường tìm cớ đi chơi một mình Mỗi sáng bà thường dự bị sẵn Một chỗ đi chơi Và sáng này bà cho hay bà đến Mang Tôn tối mới về Bỗng hoàng thúy phục ngồi dậy Nhấn chuông gọi con Xuân Nàng chờ đợi quá lâu rồi, nàng cơn bộ áo cho thật sang để đi chơi chiều nay. Mau mau, lấy cái nó từ ba Lê mới gửi tới, mau mau cho xe chờ chở rửa lập tức, đi ngay đến môn Montmartre luôn. Tâm trí nàng bồn chồn rối loạn. À, ông không về, ông bị xấu hổ, ông giận hờn thì chừng về không thấy ai sẽ đến phiên ông chờ đợi lại. Bao nhiêu ý nghĩ trên đây quay cuồng trong đầu óc nàng. Khi chiếc xe lướt nhanh trên con đường thơm mộng quanh vòng núi, đây là lộ trình nàng ưa thích, nên bắt tài xế cho xe chạy trên đường này. Đường rộng rãi và cảnh trí xinh đẹp hơn con đường thấp phía dưới kia, vì không có nhà cửa cất san sát hai bên đường. Nhưng Hoàng Thúy đâu còn đầu óc nào ngắm cảnh vật chung quanh nữa. Chiếc xe chạy mau trên con đường bóng lộn càng kích thích nàng thêm, cho đến khi tới nhà chứa bạc thì toàn thân nàng nóng hầm như bị cơn sốt. Và với trạng thái tinh thần đó, nàng bắt đầu đánh bạc, đem hết hăng say trong cuộc ăn thua để quên, để khỏi nhớ tưởng. Và lần đầu tiên, nàng lãnh hội được cảm giác mạnh trong cuộc đỏ đen. Nàng đánh to, ăn, thua, rồi ăn trở lại, lao mình trong thú mê say, để quên và quên luôn cả giá trị đồng tiền nàng đặt trên bàn. Nhưng đột nhiên, thú say xưa ấy ngừng bạc, với những con bạc đang hăng máu ấy, Nàng hút hoảng cảm thấy mình hoàn toàn trơ trọi. Đã sáu giờ chiều rồi, giờ dung trà đã qua, giờ khai vị sắp đến. Chắc Vĩnh Châu đã trở về, chơi nàng như mỗi buổi chiều, theo thường lệ. Tức tốc, nàng quay trở về, mau lẹ như lúc ra đi. Vừa tới cửa, nàng vội bảo con Xuân. Ông đâu? Đi xem ông có trong phòng không? Nàng chỉ hơi lạ khi nghe nói chàng chưa về. Chừng ông về cho tao hay, tao muốn gặp ông, tao sẽ đến ông. Nói được bấy nhiêu đó, rồi đâu nàng trống rỗng, quay cuồng. Trong cơn đảo lộn này, nàng cảm giác một cái gì của nàng đã bay biến mất. Tuổi trẻ, niềm sụp đổ, không mong tìm lại, không mong làm sống lại được. Tuy với cơn khủng hoảng tinh thần ấy, nàng cũng còn can đảm chưa muốn gọi bà Mai. Giờ này chắc đã về rồi, nàng không muốn biểu lộ nỗi lo âu về sự vắng mặt của chồng nàng khiến xảy ra chưa ai biết thì cứ coi như là không có. Đến 8 giờ, nàng lại kêu hỏi nữa. Nàng đuổi chừng chàng đã về để thay đổi y phục đi ăn tối. Nhưng hôm nay, chàng bỏ lệ thường, vì hơn 10 giờ qua mà chàng vẫn vấn vậy. Đến nửa đêm, chàng vẫn chưa về. Nàng mới chợt hiểu là chàng muốn trừng phạt nàng, để bí mật, để thách đố nàng, chàng sẽ đi suốt đêm. Ta phải trả thù, ư, ta phải trả thù, chàng sẽ hối hận. Nhưng nàng thấy lời hâm dọa chỉ hoài công, nghĩ đến nàng không làm gì được ông chồng, nàng căm thức nói. À, chàng không về, chàng hỗ thẹn, vậy thì ta đi, đi nửa đêm, để lúc chàng về sẽ càng xấu hổ gấp bội vì duyên cớ nào cho biết. Nàng mặc vội chiếc áo đi đêm đẹp nhất, cho xe chạy tới can, vào ăn trong một nhà hàng to lớn nổi tiếng mở về đêm. Nàng gặp lại đôi vợ chồng mới quen sơ, thấy nàng đi một mình nên ân cần mời nàng nhập bọn. Thế là nàng vui vẻ ăn uống, cũng có cảm giác háo hức giả tạo như buổi chiều đánh bạc ở môn thịt cạc lô. Thường thì nàng ra vẻ đài cát lắm, thế mà đêm nay nàng cười to, nói lớn. Đến khi tráng miệng xong, nàng còn hút thuốc. Điếu thuốc mà Vĩnh Châu không chấp nhận trên môi nàng, giữa đám đông người, nàng chăm điếu thuốc như để thách thức, để thi gan với uy quyền của người chồng vắng mặt. Nàng ngồi cười nói suốt mấy giờ liền như thế, Rồi bất thần, cũng như ở môn thật cặt luôn, Nàng thấy chung quanh nàng đều sụp đổ, Thực khách sang trọng, cảnh trí hư hoàng trong nhà hàng, Nhàn nhạc du dương đều như trống không. Cảm giác quá đột ngột, Khiến nàng run rẩy như bị dời sang vùng giá tuyết lạnh băng. Các bạn đồng bàn, thấy nàng thay đổi sắc diện, Đều ái ngại hỏi, Bà có sao không? Bà khó chịu à? Không có gì, tôi hơi ứng lạnh. Coi chừng, triệu chứng bệnh gì đó, bà muốn chúng tôi đưa về không? Cảm ơn, tôi về được, tôi có xe, các ông bà đừng nhọc lòng. Nàng cần thiết ở một mình, xa ánh sáng, xa tiếng ồn ào, và nhất là xa cảnh tượng hào hoa bóng bảy nhộn nhịp này. Mà khi có tâm sự buồn, ở đây không phải chỗ, và khi con tim bị đau khổ, thì cũng không được phép thở dài. Chương 27. Kim đồng hồ điện kín đáo gắn trong vách tường phía trên cửa phòng ngủ chỉ đúng 10 giờ khi con Xuân mở cửa sổ trong phòng bà chủ nó. Hoàng Thúy vừa chợt mắt được hồi sáng sớm, sau khi quá mệt mỏi nên bà Mai cấm không ai được đánh thức nàng. Ý tưởng đầu tiên của Hoàng Thúy là hỏi Vĩnh Châu, nhưng nàng còn sợ con Xuân để ý, nhất là nó đã nhận thấy nàng đi đi về về một mình trong đêm qua. Nàng chờ sau khi thay đổi y phục xong Với là bộ thẳng nhiên hỏi Không biết ông có thì giờ trở về chăng Chưa chắc Nhưng mày thử đến phòng ông xem Một lát sau Con Xuân trở lại nói Thưa bà, ông vẫn bắn mặt Hoàng Thúy nhắm mắt lại Không thốt đời nào Nhưng trong thâm tâm Nàng tự nghĩ Chàng còn hường mát Chàng muốn kéo dài Chàng hổ thẹn Vì ta chạm tự ái chàng Chàng nên tự hiểu là nếu chàng giận ta thì không lợi ích gì cho chàng đâu. Đến giờ phút này, nàng chưa băn khoăn lo ngại mà chỉ ân hận là đã trót gây chuyện để đem kết quả tai hại và gia dãn như vậy. Trên ngực áo sơ mi, đỏ loang vết rượu, đỏ như màu máu thì thật quả là tai hại to. Một hành động đáng tiếc nhưng không để lại dấu thích gì còn dễ mau quên hương một vết dơ không giặt sạch được. Vết dơ khó phai này Giống như một vết thương chưa lành miệng Chiếc khăn ăn có thể chậm khô nước rượu Tạt vào mặt người bị nhục Trong hai phút thì đủ sạch rồi Còn cái áo sơ mi kia Trời, chồng nào phải đi suốt phòng ăn Và rời khỏi nhà hàng Để trở lại khách sạn với chiếc áo loang lỗ Dơ bẩn kia Vô bày nó như một vết sỉ nhục Để làm trò cười cho mọi người Tưởng tượng đến đây Hoàng thúy rên rỉ như sự đau khổ ấy Vô phương cứu vãn được Tại sao nàng dám hành động như vậy Nàng vốn là gái có giáo dục Tại sao nàng mất từ chủ thế kia 24 tiếng đồng hồ đã qua rồi Mà nàng cũng chưa biết Tại sao cương giận nàng quá dự tận như thế Cảm xúc nào thúc đẩy nàng hành động như vậy Có phải cương điên đã lấn áp lý trí Và suy dục nàng có tác động xuất phạm ấy chăng Không, nàng hoàn toàn không hiểu được Đã có trăm lần rồi Vĩnh Châu cũng lo ra Mà nàng không thấy bực mình Thế sao ngày hôm qua Vô lý thật, không tưởng tượng Nàng không sao giải thích được hành động nông nổi của nàng Bỗng nhiên lại xảy ra như bị dưới cơn thác loạn Vĩnh Châu cũng nên thông cảm cho nàng Vì nàng không còn ở trong trạng thái bình thường Khi hành động như trên Thay đổi y phục tương thức xong Hoàng Thúy đi vô phòng của Vĩnh Châu Nàng định giấu cất chiếc áo sơ mi kia Đưa ngay cho thợ giặt Để chồng nàng đừng nhìn thấy nữa Nhưng tìm mãi trong mớ đồ dư không ra Chứng tích cơn giận của nàng mất hẳn Có lẽ đang ở tiệm giặt rồi ăn chụp những thấy phòng ngủ và phòng tắm đều có trật tự quá, không một vật gì vừa bãi ở đây. Ờ, mà có, có mấy đĩa thuốc trên lò sưởi, cặp bao tay cũ bỏ trên bàn. Tim nàng xe lại, nó sợ thần lình, nàng không dám nghĩ chuyện gì khác, lật đật đi mở các hộc tủ. Vài chiếc cà vạt nằm ngủ ngang trên kệ, cùng vài bộ áo bị giực sức nút ra, chỉ có thế. Nàng đã hiểu, căn phòng trống không, trong nàng đem hết đồ đạc đi rồi. Quá xúc động, Nàng nắm dây chuông giật lia lìa, Anh bồi phòng vừa chạy tới Nàng liền hỏi Ông đi hồi nào? Thưa hôm qua vào lúc trưa Tôi có phụ khóa vali với ông Xe của khách sạn đưa ông ra ga Để kịp chuyến 2 giờ Về ba Lê phải không? Thưa phải Được tốt lắm Không biết ông đi có kịp giờ không? Thưa kịp còn dư là khác Thôi được cảm ơn anh Anh đi đi của họng nàng nghẹn lại Đi rồi Vĩnh Châu đi rồi Chàng chưa đem hết đồ ra trong các rương sách của chàng, một chuyện bất ngờ có thể khiến anh xa em. Chàng có lý, khi để y nguyên hành trang của chàng, nhờ mấy rương đồ đạc còn nguyên mà chàng xa lánh nàng mau lẹ hơn. Nàng loạn trọn trở về phòng, ủ rũ như bị dưới cơn dông bão. Về tới phòng, nàng bị một cơn loạn thần kinh. Chừng bà Mai và con Xuân nghe tiếng rên rỉ, liền vội vã chạy đến thì nàng đã ngất liệm, nằm phất ngang trên giường ngủ, như một cây non dưới cơn gió lóc môi nàng mấp máy như đứa trẻ lâm bệnh nặng và bất tỉnh chứ lần nào tâm hồn độc đoán của nàng bị một chuyện buồn thê thảm dường này nàng nằm im nghiêng ngẫm nỗi đau khổ của mình hai tay bụng mặt và không có một giọt nước mắt nào tuôn ra để gây bớt cơn đau bà Mai và con Xuân cũng hoảng kinh không biết phải hành động gì họ nín êm vì hãy mở miệng là bị nàng khoát tay không cho nói cùng đuổi ra khỏi phòng nhưng đau khổ thì chỉ riêng nàng phải gánh chịu Mãi đến trưa, khi bà Mai cho con Xuân ra ngoài Để một mình bà ở với nàng Bà mới nhỏ nhẹ vỗ về Sao vậy cô Hoàng Thúy? Có chuyện gì cô cứ nói đi Từ hôm qua đến nay Cô ôm ấp tâm sự mà tôi không đoán hiểu được Nếu cô có chuyện buồn Cô cho phép tôi chia sớt với cô Hoàng Thúy gắn gượng ngồi dậy Nhìn bà Mai với đôi mắt mất thần Bấn loạn, nói Bà Mai ơi, hết rồi Thật hết rồi, chàng đã ra đi Ai đi? Vĩnh Châu Ông à, đi Ừ, đi rồi Hồi nào mà đi đâu? Đi hôm qua, đi ballet hay một nơi nào khác Trời ơi, khổ lắm Cô nói sao, tại sao ông đi? Rồi ông sẽ về, ông có đi việc luôn đâu Chàng đem hết hành lý đi rồi Vậy à, vô lý Thật mà, chàng đi rồi Nhưng phải có một lý do gì ông chồng mới lìa xa bà vợ được chứ? Cô Thúy đừng vẩn tâm quá, ông Vĩnh Châu sẽ trở về. Không đâu, tôi biết chắc, chính tại tôi, chính tại lỗi của tôi. Ừ, lỗi của tôi. Nàng nức nở, khóc vui trên vai bà Mai. Nước mắt nàng tuôn trào như nguồn suối không ngừng. Qua dòng lệ cùng đôi môi khô khang và nóng vỏng, nàng mắt máy, nói những câu đứt đoạn mà bà Mai không hiểu nghĩa là gì. Có một lần chàng đến xứ Ai Cập Nhưng không phải là vợ chàng Tôi vẫn chung tình đi mà Nhưng chàng đã yêu người khác Rồi chiếc áo sơ mi đó Trời, chiếc áo sơ mi Thật là một cơn ác mộng Một chập, nàng lau khô nước mắt Và nghiêm nghị hỏi Alexandri có xa không? Ở xứ Ai Cập Ừ, mà đi rồi về có lâu không? Bà Mai ngỡ nàng đi Lo lắng nói Cô kìa, cô Hoàng Thúy, cô đừng nói nhãm Ông Vĩnh Châu đi đến đó làm gì cho xa cô dữ vậy Chuyện gần hơn thì gia đình nào lại không xảy ra hễ là vợ chồng thì rốt cuộc cũng phải làm lành lại với nhau luôn Nàng ngồi im, nhìn sửng trước mặt nàng Tâm trí nàng gửi lại nét mặt của Vĩnh Châu Điều bộ, tư cách của chàng đối với nàng Bỗng nàng tái mặt ngó bà mai, nói Chàng đã nói với tôi, nếu chàng ra đi thì không hề trở lại chuyện tầm phào ông nào lại không nói như thế nhưng tại sao ông nói vậy với cô? vì tôi hâm nếu chàng vắng mặt ban đêm thì tôi cũng bắt trước đi chơi đêm phải rồi lời hâm dọa của cô ác quá đàn ông nào lại chịu vợ nói là không trung thành với mình không phải họ bị phiền phức gì đó nhưng chính vì tự ái nhưng có đi đêm lần nào đâu cô vốn đứng đắn nghiêm trang kia mà tự trọng của ông chồng đâu có hề gì Hoàng Thúy nức nở nói trời tự trọng của chàng nàng nói hết câu hai tay ôm đầu lộ vẻ vô cùng tuyệt vọng bà Mai vội đưa hai tay nhanh nhêu của bà lên vuốt tóc Hoàng Thúy và khuyên nhũ chuyện ra làm sao cô thuật cho tôi nghe đi chắc không mấy quan trọng như cô tưởng Hoàng Thúy chậm mắt chậm mũi nói ô chuyện rất thường nơi nhà hàng ăn bữa trưa chúng tôi vừa mới tới muốn khai vị dùng xong thì tôi nói với chàng một chuyện gì mà tôi cũng không nhớ, nhưng không quan hệ. Nghĩa là tôi nói chuyện với chàng. Chàng không trả lời, chàng mãi lo ngó một điểm trong phòng ăn. Tôi dòm theo hướng nhìn của chàng, thì ra điểm ấy là một thiếu nữ. Nói rằng đẹp thì cũng được, một thiếu nữ. Tôi lặp lại, anh Bình Châu. Một, hai, ba lần, chàng vẫn miên man ngắm nhìn người ta, không trả lời, không cử động. Vì vậy mà mau ý nghĩ Tôi với ly rượu đầy tạt mạnh vào mặt chàng Vĩnh Châu hướng trọn ly rượu vào đầu Mặt và ngực áo sơ mi Bà hiểu chưa Bà Mai ngồi sững trân Kinh ngạc lấp ấp Trời cô Hoàng Thúy Cô à Cô Bà không nói thêm lời gì khác Để mặt đầy hốt hoảng Khiến Hoàng Thúy đương buồn cũng phải bật cười Nàng thấy hơi nhẹ nhàng được vây tâm sự Và nhìn nét mặt của bà Vũ già Nàng nhớ lại thủa nàng còn bé, nàng hay rắn mắt, thường mua vui bằng cách kiếm chuyện chọc bà Mai hốt khoảng như vậy. Ừ, phải, bà Mai ơi, tôi hành động như vậy đó. Và thú thật với bà, khi thấy vẻ mặt bi đát của Vĩnh Châu, không một lời nói, lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, thì tôi tưởng là tôi vừa phạm một tội ác giết người. Vết rượu trên ngực áo sơ mi của chàng là vết máu, và bao nhiêu cặp mắt nghiêm khắc của những người xung quanh đang chứng kiến thảm kịch này. Đã tố cáo tội ác của tôi Rồi sao? Cái gì mà rồi sao? Bà cho là chưa đủ hả? Tôi tưởng trong nhà hàng tiếng Tâm đó Đang giữ bữa ăn Thì quả là chuyện khá sôi động rồi Vì quá sôi động Nên tôi mới hỏi cô có thái độ nào Sau việc xảy ra? Bà Mai à Tôi ngồi làm thinh Mà ngừng nói Đôi mắt nhìn ra xa Như hồi tưởng lại tấn thảm kịch Rồi chậm rãi nói tiếp không dễ gì ngồi yên như thản nhiên và bình tĩnh đâu. Sự thật tôi không thấy và không muốn thấy gì cả. Nhưng tôi có cảm giác là mọi người trong nhà hàng đều nhìn tôi, nặng nề, khó chịu lắm bà không sao tưởng được. Bà Mai tự cho là có lỗi khi mắc đi rong chơi, bỏ cô chú trẻ chịu đựng một mình nên nói: tôi rất lấy làm ân hận sao không có mặt ở gần cô, phải ít tôi về. Không sao đâu, bà nghĩ coi, nào ai ngờ trước được. Nếu biết thì tôi đã chạy theo chàng liền Mặc kệ ai nghĩ sao thì nghĩ Chắc tôi đã về kịp để giữ chàng ở lại rồi Vậy cho đáng đời tôi Còn ương ngạnh ngồi lì cho đến hết bữa ăn Tôi về trễ hơn chàng Đâu có vài phút thôi Nàng ôm đầu Long quặng đau trở lại Khi nghĩ tới sự ra đi của Vĩnh Châu Nàng tự hỏi Rồi chừng nào ta gặp lại chàng Kết cuộc sẽ ra làm sao Trời ơi khổ tâm quá Cô đừng nên nghĩ thêm to chuyện Cô Hoàng Thúy à, vì chồng luôn luôn quay về với vợ khi chàng ta nghèo mà nàng thì giàu, thực tế là hơn cả. Lúc ban đầu họ sôi nổi, bồng bột, nóng giận, quyết đi tới cùng, nhưng lần lần họ suy nghĩ lại và trước tiên lo cho quyền lợi của mình hơn. Cô không biết ông Vũ Trân định làm gì khi xa cô, nhưng cô sẽ thấy ông trở về, cô cầm chắc đầu dây kia mà. Chiều nay có thể ông sẽ trở lại vào giờ ăn tối với bó hoa trên tay. Bà chân thành nói với cô, hành động của em không có gì đáng trách và anh sẽ biết điều luôn cho cả hai chúng ta đừng ai nhắc đến chuyện cũ và nên quên tất cả đi Cô cũng muốn cho mọi việc được êm xuôi, hòa thuận nên đâu đó đều được an bài và khả quan hết Ôi đàn ông, tất cả đàn ông đều giống nhau Viễn ảnh thấy Vĩnh Châu ôm bó hoa trở về khiến Hoàng Thúy mỉm cười chỉ cần một chút cũng đủ đem niềm hy vọng cho con tim chưa từng bị đau khổ lần nào bà mai khéo lừa lời an ủi và nâng tinh thần nàng. nàng mơ màng nhìn đồng hồ nói nho nhỏ vào giờ ăn. bà mai bằng một giọng cảm động đáp phải đúng 8 giờ của a. bây giờ hoàng thúy mới chịu ăn một chút bánh trái do con sung đem đến. nàng yên chí thế nào vĩnh châu cũng trở về vào giờ ăn nên từ 7 giờ là nàng đã lo trang điểm rất tỉ mỉ. nàng nhìn vào gương thấy nét mặt hơi xanh và uyển oải càng tăng thêm sắc đẹp của nàng. Nàng nói một mình vì tiên Phải, đàn ông thực tế lắm Nhưng mà mình cũng không đến nỗi xấu xí quá Và mình cũng đáng được chàng trở về Vì riêng cá nhân mình lắm chứ Trong khoảng có vài phút Mà nàng đã tìm hơn 10 cách để trừng phạt chàng Hầu đêm bù lại Những giờ hồi hộp để chờ Mà chàng đã gây ra cho nàng Nếu ta hâm cúp chừng lương chàng Chàng sẽ còn dám giận ta nữa không Đồng hồ gõ 8 giờ Rồi 8 giờ rưỡi đến 9 giờ Vĩnh Châu vẫn không thấy dạng Và bó hoa chờ đợi Có thể do một nhà bán hoa cho người đem đến Cũng không ngơ Đôi mắt khô khan, Hoàng Thúy nhìn theo kim đồng hồ Mà niềm thất vọng càng tăng Đang bất mình nổi giận lên nghĩ thầm Bà Mai nói có lý Với tất cả những cảm tình đặc biệt Mình dành riêng cho chàng từ trước tới nay Lẽ ra chàng không nên kéo dài Chuyện bất hòa này lâu hơn nữa mới phải Chừng như chàng muốn phải được trả giá thật cao Cho vết thương tự ái của chàng Lúc cưới nàng với điều kiện hạ thể kia Chàng đâu thấy bị tổn thương Bây giờ tiền túi đã có rồi Sau ba tháng kết hôn và hưởng lương hướng Chàng đủ sức sống xa nàng một thời gian mà Đến lúc hết tiền Chàng sẽ trở về Nàng biết như vậy lắm Cũng như bà Mai có nói Đàn ông chỉ biết thực tế Nhưng nàng dự tính xem Có phải tiếp nhận sự đào ngũ này ra làm sao Hay phải có thay độ nào khi chàng quay về Nàng cảm thấy lòng nàng đầy hảo ý Nàng nhìn nhận lỗi ở nàng và rất ân hận về cử chỉ đáng tiếc kia. Xong, Vĩnh Châu cũng không nên tỏ ra thái quá. Thông thường, đều có nhiều bà vợ vì cơn nóng giận mà xử tệ với chồng, nhưng không vì vậy mà các ông chồng được phép bỏ nhà ra đi. Mà đi đâu bây giờ, hôn nhân để làm gì khi vợ chồng không được bảo đảm về hậu quả của một cơn nóng giận bất ngờ. Qua nhiều ngày, Hoàng Thúy mãi lo nghĩ như trên, Và nàng hết đếm từng giờ mà lại đếm coi còn mấy ngày nữa từ đây đến cuối tháng khoảng thời gian mà Vĩnh Châu thường lệ được tiếp nhận tấm ngân phiếu tiền lương tháng của chàng. Vì Hoàng Thúy rất rộng rãi với chồng để chàng khỏi thiếu khục nàng trả lương trước luôn luôn mà còn cho hậu hỷ nữa. Nàng không giữ y số lương căn bản đã định trước vì Vĩnh Châu lúc nào cũng trả tất cả những số tiền mua sắm lạc vật mỗi khi hai người đi chung. Chàng cũng không dè sẻn Nàng để ý Thế Vĩnh Châu luôn luôn thẳng nhiên, bóp tiền túi trả những món hàng nàng mua mà không phân biệt là của chàng hay của nàng. Trong điểm này, chàng tỏ ra hào phóng, nhưng nàng cũng đâu kém rộng rãi đối với chàng, tất cả những cử chỉ đối xử với chàng. Nàng đều ân cần và tế nhị, chàng có thể tự hào lắm mà. Nhưng chàng chỉ đáp lại bằng thái độ vô ân, bạc nghĩa, có ai đành lòng bỏ cô vừa trẻ đẹp như vậy mà không nghĩ đến hậu quả tai tiếng sẽ đến cho nàng. Nhưng không lẽ nàng nằm mãi trong phòng hay sao, nàng sẽ sống lại như lúc xưa như hồi còn son trẻ là cùng đi chơi với bà Mai và góp mặt trong tất cả các cuộc vui, cuộc lễ. Nàng liền thực hành, người ta lại thấy cô gái triệu phú hiện diện cùng khắp các nơi vui chơi, giải trí bên cạnh bà vũ già trung hậu của nàng. Sòn, Hoàng Thúy chưa nhận ra là nàng bị ảnh hưởng tâm tính của Vĩnh Châu. Khi nàng có một thái độ cao kỳ kiêu hãnh, xa lạ với những người mà nàng không màng ngó đến. Đôi mắt u buồn của nàng hình như không nhìn thấy một ai, song lúc nào cũng cố ý tìm trong đám đông một bóng dáng nam nhi mà nàng không trông thấy nữa, một thanh niên cao lớn, phong nhã, ăn mặc hợp thời trang, đầu ước lên cao, có vẻ tự hào và dường như mơ mộng ở đâu đâu. Chương 28 một tháng trôi qua và đầu tháng khác lại đến mà Vĩnh Châu vẫn bậc tầm gương mặt Hoàng Thúy hơi thỏng xanh và vẻ đăm chiêu đã xua đuổi trên môi nàng nụ cười hồn nhiên thuở trước đôi mắt nàng đã có quần thâm lơ láo hình như đang luôn theo dõi một mộng ước thầm kín nào trong lúc hai tay nàng phát họa những cử chỉ chán nản thờ ơ tuy nhiên nàng tránh hẳn không nhắc đến tên Vĩnh Châu Nàng giả tuôn không màn đến con người nàng đã mua và đã bội ước với nàng. Nếu bà Mai có gửi đến người vắng mặt thì nàng nhún vai, mệt mỏi trả lời. Anh ấy đi thì mặc anh ấy, tôi không chờ đợi nữa. Chính anh phá ước thì anh phải gánh chịu hậu quả. Bà tin rằng tôi không để kéo dài tình trạng như vậy mãi đâu. Bà quản gia thân tính của nàng chỉ hiểu nàng đến mức ấy thôi. Nàng không thố lộ tâm tư nàng. Ngược lại, có khi nàng cũng bông lơn, chọc phá bà như lúc còn thơ ấu. Và sau phút vơi bất tâm sự, nàng cảm thấy như khỏe mạnh lại, nàng muốn giấu dưới lốt bình thản bề ngoài, đựa màu vui tươi kia để không cho ai biết mà thương hại, hoặc giúp đỡ, va chạm đến tự ái của nàng. Nếu không có sự thay đổi quan trọng trong đời sống thường nhật của nàng, trong đôi mắt có quần thăm, trong nụ cười ế oải và trong sự lạnh nhạt thờ ơ đối với tất cả mọi việc, thì bà Mai sẽ tưởng rằng sự ra đi của Vĩnh Châu chẳng có gì làm bận tâm quá mức đến đời nàng. Nhưng bà Mai rất hiểu nàng từ tấm bé, nên bà không mù quán trong tình trạng này. Bà vô cùng lo ngại, theo dõi từng ngày một, sự diễn tiếng đau khổ đang lần hồi làm suy nhược thân vóc nàng. Bà sáng suốt hơn Hoàng Thúy, vì nàng mới còn tự cao, không cần lắng nghe tiếng nói của lòng nàng. Bà biết sự quay về của Bình Châu rất cần thiết cho hạnh phúc thiếu phụ bị bỏ rơi. Bà không biết phải làm gì khác hơn là lúc nào cũng cầu nguyện. Và cầu nguyện không ngừng Để xin Chúa đem con chiêu trở về trường cũ Đức ông chồng đi hoang kia Ác hẳn đã quên mất quyền lợi của mình Trái với sự thường Và không trở về đoàn tụ với cô vợ giàu sang Bà lén Hoàng Thúy Viết thơ cho ông Chánh Vì trưởng khiết của nàng Và ông Thành Mỹ Giám đốc phong lưu cuộc Với hai ông ấy Bà yêu cầu giữ kín bức thơ của bà với Hoàng Thúy Vì bà viết mà không có lệnh của nàng Bà cũng khẩn khoản yêu cầu hai ông cố gắng giúp tìm cho ra vĩnh châu để báo tin cho bà biết địa chỉ của chàng bà tin chắc rằng với tình yêu thương sâu đậm của bà với hoàng thúy như con đẻ bà sẽ tìm được lời nói thích hợp để cảm hóa chồng nàng và khuyên chàng quay về bà sợ em một ngày kia hoàng thúy sẽ trách bà bà mai ơi tôi đau khổ quá rồi nhưng cũng tại lỗi nơi bà đó bà dạy tôi hư bà nuông chiều tôi không hề làm trái ý tôi không cải lại tôi chuyện gì nên bà đem sự đau khổ cho tôi ngày hôm nay đây có ai dạy tôi biết rằng hạnh phúc người đàn bà là ở chỗ biết dịu dàng tha thứ và hy sinh của họ đâu tôi những tưởng tôi có đủ quyền hạn và ai ai cũng phải phục vụ tôi khổ cho thân tôi thì ra chỉ riêng một mình tôi mới tưởng như thế bởi tôi không sớm kịp nhận xét để ngăn chặn tai họa nên ngày nay tôi mới kinh nghiệm muộn màng như vậy xong đời nào hoàng thúy lại thốt những câu như trên vì một gã thanh niên, một người chồng do môi giới cuộc tìm ra, nghèo mà ương ngạnh, có thể là một kẻ bị bợm nữa mà lại dám bỏ rơi nàng. Hoàng Thúy có lẫn óc chăng khi có quyết tuyên bố sự kiện to tác này. Nếu Vịnh Châu trở về, tôi sẽ tăng lương chàng gấp đôi, gấp ba. Nhưng thôi, tôi bỏ hết khoản tiền lương và gia tài tôi sẽ là của chàng. Tôi vì sủng ngốc quá đi tính toán, tài sản là của chung hai vợ chồng, không ai được hơn ai. Nghĩ đến, có tháng thua hăng phí về phụt sức bằng ba lần số tiền lương của chàng thì có bất công chăng? Chẳng trách chàng không thiết tha đến tôi cũng phải. Cô nói vô lý rồi, ai ai cũng công nhận là cô rất rộng rãi. Im bà đi, bà cũng tự biết là bà có hiểu gì đâu. Bà nói chàng trở về, mà có thấy ai đâu nào? Bà mai cúi đầu, bà thấy Hoàng Thúy có lý, kinh nghiệm về tâm lý đàn ông mà bà tưởng là bà rất rành đã phản lại bà. Không phải ai ai cũng quay về khi túi tiền đã cạn. Lại nữa, ngày qua ngày tin tức đâu đâu cũng bật luôn. Ông chánh và ông thành mỹ cũng đều không biết Vĩnh Châu ở nơi nào. Bà dù có cầu nguyện và thắp bao nhiêu đèn cầy cũng vô hiệu quả. Hai tháng trôi qua, Hoàng Thúy ráng chịu đựng, nhưng nàng tự thấy mỗi ngày trôi qua là mỗi lần nàng thức dậy thêm nhọc mệt hơn ngày trước. Lúc đầu nàng nằm ly ở khách sạn không muốn đi ra ngoài. Nàng vẫn cớ nhức đầu mệt mỏi, nhưng sự thật là để chờ đợi Vĩnh Châu, chờ đợi gì nữa, thời gian trôi qua, chứng tỏ là Vĩnh Châu đã rời khỏi Nice và không hề trở lại. Tuy nhiên, nàng cho sự thật ấy rất vô lý và không hiểu tại sao vì một ly rượu tạt vào mặt mà ông chồng đành tâm lý bỏ vợ nhà. Thật trái ngược xa với thảm trạng của lắm ông chồng vẫn chịu đựng luôn về tính tình gắt gỏng, lẳng lơ hay hen tu của các bà vợ. Hành động của nàng Tuy có khiếm nhã, song nếu đem so sánh với những sự việc kể trên, thì tương đối còn vô hại. Mặt khác, Hoàng Thúy đặt nặng vấn đề hôn nhân lắm. Tuy Vĩnh Châu tỏ ý mỉa mai, song tờ giá thuốc hợp pháp luôn luôn vẫn có giá trị. Nàng mang tên họ của người lực sư kia mà. Chàng dù có muốn lìa bỏ nàng, thì cũng không tránh được nàng là vợ chính thức của chàng. Mãi suy nghĩ như vậy, có đến hai mươi lần trong ngày, nên nàng còn tin tưởng là Vĩnh Châu chưa đi đâu xa, có thể chàng còn hờn giận, nhưng chàng vẫn còn ở gần nàng và còn quan tâm đến nàng. Lúc nàng dạo chơi ở các nơi đông đảo, các chỗ hội họp sang trọng, quán rượu, cao lâu, phong trà rạp hát, nơi cờ bạc hay chúng tập hợp hòa nhạc, đều không phải để giải khuây, giải trí mà cốt là để hy vọng, rồi thất vọng và hy vọng lại, mong tìm được ông chồng biệt tích hay để nghe ngóng tin tức về chàng. Xong nàng đã hoàn toàn đoán sai Nàng không gặp chàng nơi đâu cả Và cũng không nghe ai nói đến tên chàng Cũng không có đến một tiếng chuông điện thoại reo Hoặc một bức thư cho biết địa chỉ của chàng Kẻ vắng mặt vẫn bạc tin Nàng hết còn mong đợi chàng trở về Nàng nằm miên mang nghĩ đến tình trạng này Trong một buổi sáng đẹp trời Mà nàng còn làm biến chưa thức dậy Bỗng nàng cảm thấy mệt mỏi là thường Thôi cưỡng lại và thách tố với lịnh mệnh mà làm gì Cũng may là chỉ có tự ái nàng vướng vào đấy mà thôi, vậy cũng là quá đối với con người tự cao như nàng rồi. Nhưng với trí xét đoán theo lẽ phải, mình phải xoa dịu được tự ái của mình. Nếu cần, mình sẽ biết gạt bỏ mọi lo âu để sống lại cuộc đời vui sướng, vô tư như thuở trước. Thời gian sẽ giải quyết được mọi chuyện và hàng gắn vết thương tự ái của mình. Đừng tưởng tâm tư nàng có dự vào trong cuộc hay một cảm tình nào bị trúng thương đâu nhé. Ý tưởng ấy chỉ có bà Mai là mơ mộng thôi, chứ đối với một thiếu nữ thực tiễn và tân tiến như nàng thì không xứng đáng nữa. Giận dữ, hơn tức, bực bội với chính mình. Điều này nàng nhìn nhận là có, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi. Phân tích tâm trạng của nàng xong, nàng sáng suốt nhận định hoàn cảnh của chồng nàng. Mình làm nhục chồng công khai, con người tự đắc như chàng không dễ dàng xóa bỏ hành động này mau lẹ được. Chàng tưởng rằng tất cả Thành Nít đều biết chuyện này, Nên chắc không bao giờ chàng trở lại đây Nàng vụt thấy ghê tởm khung cảnh nàng sống hiện thời Ánh nắng trời nam Biển cả với ngàn cây cao vút Luôn đến căn phòng xinh đẹp nơi khách sạn nàng đang trọ Thấy thấy đều nhắc nhở hành vi khả ố của nàng Cơn giận, lòng hối tiếc và nỗi lo âu chờ đợi của nàng Không, không, nàng không thể chịu đựng thêm phút nào ở Nice nữa Một hồi chuông reo Nàng ra lệnh thu xếp hành trang để ra đi lập tức Bà Mai vui lòng về sự ra về của cô chủ Và thấy cô chủ trẻ của bà có thể đổi ý được Nhưng bà vẫn phòng ngừa nói Nếu ông Vĩnh Châu trở về đây Tôi chờ lâu quá rồi, chàng không trở lại đâu Cô đừng nên kết luận vội Tại sao bà có ý nghĩ như vậy? Bà Mai ngập ngừng Vì có nhiều vấn đề mà Hoàng Thủy không muốn bà ám chỉ đến Sao bà nói tiếp đi Bà Mai lựa từng lời nói Đáp Tôi thiết tưởng ông Vĩnh Châu đã quen ăn xài lớn rồi Chắc ông sẽ hết tiền Thì cô cũng biết Con người đói luôn luôn thuộc đường trở về máng cũ Phải Và chàng sẽ biết tìm tôi ở đâu Nhưng chuyện không thể kéo dài mãi như vậy được Tôi sẽ xin ly dị Ly dị Hỏi xong Bà Mai ngồi trân, sửng sốt Đó cũng là một giải pháp Nhưng Hoàng Thúy có hành động hợp lý chăng Khi kết thúc quá mong lệ như vậy Chồng bỏ đi Không trở về thì kể ra cũng khổ tâm thật Nhưng sự ly dị có đem lại trạng thái bình thản Trong tâm hồn Cho cô vợ trẻ như lúc trước chăng Và nàng đã lấy lại tên tuổi Hồi còn con gái của nàng Nhưng liệu nàng có quên được kỷ niệm Sống chung với chồng nàng không Và đôi môi khô héo Giờ đây mất hẳn nụ cười Có tìm lại được nét xinh tươi của tuổi trẻ Khi ông Tòa đã tuyên bố Kể từ nay Cá nhân đôi bên đều được hoàn toàn tự do chăng? Nghĩ tới đó, bà Mai thở dài, không tin tưởng nơi phương thuốc ấy là công hiệu. Nếu chỉ có tự ái của Hoàng Thúy bị va chạm, thì sự trúc hẳn Vĩnh Châu về mọi quyền lợi vật chất trong hôn nhân giàu có này tức sẽ xoa dịu được lòng nàng. Nhưng đây, bà Mai không chắc rằng chỉ có vấn đề tự ái su mà thôi. Da mặt vớt xanh, phản phớt nét u buồn không tự chủ được. Vẻ lạnh nhạt thờ ơ đối với ngoại cảnh, Đủ ấm chỉ rõ rệt có một cái gì khác hơn lòng tự ái của nàng Chương 29 Về ba lê Hoàng Thúy hoạt động liền Trước khi nói đến ly dị Nàng muốn biết hiện giờ Vĩnh Châu ra làm sao Nàng định sẽ tự hạ mình xin lỗi chàng Và giải thích chuyện bất hòa này Nàng không ngờ chàng quá cố chấp Quá tự hào, tự cao như vậy Nhưng nàng đã có lỗi Thì nàng chịu xuống nước và bước tới trước Xong, nàng cũng không gặp may mắn như bà Mai Là ông Chánh cùng ông Thành Mỹ Đều không ai biết tông tích chàng hiện giờ Với ông Chánh nàng còn cố giấu niềm thất vọng Nhưng với ông Thành Mỹ thì trái hẳn Nàng đã tổn phí quá nhiều với ông này Tôi không thể chấp nhận là ông mất liên lạc Với một thân chủ cũ của ông Tổ chức gì mà không tìm nổi một địa chỉ như vậy Ông thành mỹ giận rung Chưa bao giờ ai dám chỉ trích cơ quan của ông như vậy Ông kịch liệt phản đối Sở tôi luôn luôn làm việc đúng đắn Nhân viên của tôi không ai che trách điều gì được Tôi biết chồng bà ở Nice với bà Thì làm sao tôi có ý nghĩ cho người theo dõi ông làm chi Thì vì quyền lợi Bắt buộc ông phải trông nôm đến chúng tôi Để ông thụ hưởng lâu dài chứ Đành vậy xong có lẽ nào Mới vừa ba tháng mà ông Vĩnh Châu lại bỏ bà Thành thật mà nói tôi không dám nghĩ đến điều ấy Vậy mà ông thấy không? Chồng bà thông minh Theo lẽ thường thì ông phải nghĩ tới quyền lợi của ông Có lẽ ông chỉ nghĩ đến tự ái của ông thì đúng hơn Ông thành mỹ nghĩ thầm Với một thiếu nữ tánh tình như Hoàng Thúy Chắc lòng tự ái của Vĩnh Châu đã nhiều phen bị va chạm Nhưng ông không nói ra Ông chỉ bọc xuôi theo nữ thân chủ giàu có này Bà ngao ngán nói bà nói đúng, ông Vĩnh Châu tự phụ quá, tự cao tự đắc hết mình đó. Ngoài ra, ông có dễ chịu về phương diện nào chăng? Ồ, chuyện này thì có, chàng hòa nhã, cao quý, ưu cười mỉa mai, phong độ tao nhã, luôn luôn trang phục đứng đắn, chỉ có việc không chịu tha thứ một hành động xúc phạm nào mà thôi. đến mức đó à? Ông Thành Mỹ cũng bất ngờ cho một người đã tự bán mình. Lại làm cao như thế Còn hương ông tưởng tượng nữa ông à Có nhiều bà vợ Trong lúc nóng giận hoặc bạc tai Hoặc tạt rượu vào mặt chồng Thì tôi cũng làm như vậy Thế mà chàng đi luôn Ông thành mỹ ôn tồn nói Đàn ông không ai chịu bị tác vào mặt hết Nhưng cũng là sự thương Mà chuyện không phải vậy Không có vấn đề đó Ồ không Không ý tôi muốn nói Có nhiều người đàn ông vẫn chịu được cơn giận của bà vợ Còn Vĩnh Châu thì không Chàng chụp cơ hội đầu tiên để bỏ đi Như chỉ chụp cái dịp này Thật ra chàng không hề đặt mình trong cuộc hôn nhân với tôi Ông Thành Mỹ mở to mắt hỏi Đặt mình? Phải Chàng cứ cho rằng chàng chỉ ở tạm bờ bên tôi Chàng không đem hết hành trang trong rương valise ra ngoài Để đi cho mau lẹ khi chúng ta xa nhau theo lời chàng nói. Ông thành mỹ giật mình kinh ngạc hỏi: "Sao, ông ấy nói vậy hả?" "Phải, đã nhiều lần rồi, chàng ám chỉ xa xôi chuyện ra đi, chàng đã cương quyết tiết lộ, chừng nào một trong hai chúng ta gặp được tình yêu chân thật thì xin chấm dứt." "Với vậy ông ấy đã nói thẳng với bà rồi." "Phải, nhất là mấy lúc sau này chàng xem hôn nhân này là một trò chơi." Chàng không quan tâm đến số lời vật chất mà tôi đem đến cho chàng như chàng không màn kể đếm. Ông Thành Mỹ cũng xác nhận. Ông ấy thật lạ, ông chính và tôi đều ngạc nhiên không ít hôm lập tờ hôn khế. Sao? Hôm đó có chuyện gì? Sao ông không nói cho tôi nghe? Vì cũng không có gì, tuy nhiên ông Chữ Thế và tôi đều có nghiên cứu kỹ lưỡng tờ hôn ước. Và nhận thấy hình như ông Vĩnh Châu sợ bà đòi hỏi quá mức Một khi có sự ly dị Vậy thì trước khi cưới Chàng đã dự liệu tới chuyện ly dị rồi Thảo nào mà chàng cứ đề cập đến luôn Kể cũng không lạ nữa Nàng ngừng nói mở to đôi mắt Đâm nhìn vào một điểm trong quá khứ Để hồi nhớ lại mọi chi tiết Rồi lẫm bẩm Bây giờ tôi mới hiểu Chàng nói như vậy để chuẩn bị tới lần lần Chàng chỉ trực có cơ hội đầu tiên là bay đi mất dạng. Nói vậy, có lẽ một phụ nữ nào xen vào đây? Hoàng Thúy cuốn cùng phản đối. Ô tôi không biết, tôi không biết, tôi không chịu như vậy đâu, xấu xa lắm, tôi có cảm giác như chuyện gì bẩn thỉu lén lút. Nàng chống cùi trở lên bàn viết ông Thành Mỹ, hai tay ôm đầu ngồi suy nghĩ. Tráng ông Thành Mỹ cũng nhăn lại. Trong thâm tâm ông, Chúng tư nhận có phần trách nhiệm trong vụ này Ông chồng của Hoàng Thúy quả nhiên lạ luồn thật Ngoài chuyện kiểm soát lại điều khoản Trong tờ hôn ước một cách khác thường con chuyện gặp gỡ đầu tiên Ở nhà ông Hoàng Tinh Giám đốc Ngân hàng nữa Tỉnh Châu làm như nhảy A vào ông Để yêu cầu được giới thiệu Gái thanh niên đã tự hào Tiêu pha hết sự nghiệp của ông cha kia Vì luật sư trẻ tuổi luôn luôn hài hước Chắc lại là mình không có thân chủ ấy Con người tay trắng mà không hề ngớp mắt Trước một số tiền to Và thẳng nhiên thu nhận tấm ngân phiếu Như một mảnh giấy thường Một người ứng viên kỳ lạ Đã không hề tỏ ra nao núng Trước yêu sách của thiếu nữ chút nào Bây giờ ông Thành Mỹ mới nhận thấy Nhiều nguyên do đã quy tội cho ông thiếu thận trọng Kinh nghiệm như ông mà còn bị đánh lừa Ông bèn thẳng thắn nhận lỗi Tôi rất ân hận đã giới thiệu con người ấy với bà Nhưng chính bà đã chọn người ta Tôi lại yêu cầu bà lựa một trong hai thanh niên khác bà lại không màn đến họ. Tại tôi không thấy thích họ, nhưng họ sẽ ân cần lo lắng để làm đẹp lòng bà hư. Chỉ vì đồng tiền của tôi đó thôi, tôi thích Vĩnh Châu hơn. Nhưng chàng đã làm trái ý bà, chàng không tròn bổn phận một ông chồng gương mẫu. Không đâu, trái lại là khác, Vĩnh Châu hoàn toàn cho là con người luôn luôn lịch thiệp, sáng đó ân cần, lại trẻ trung, thông minh và khả ái. Vì một ông chồng thì không ai xứng đáng hơn Sao hồi nãy bà nêu đủ tật xấu của ông ta Tại vì chàng những nghe Vì một chuyện không đâu Tại tính tự kiêu của chàng Và hơn nữa chàng có vẻ lạnh lùng Không bao giờ chàng rời bỏ thái độ cách biệt với tôi Không một lời nói âu yếm Không một câu khen tặng Thì đó là tại bà cấm người ta tán tỉnh Tỏ tình với bà ô cấm cấm ư thì đăng bà nào lại không muốn cho đàn ông kính nể mình nhưng không ai ngăn họ nên tình tứ đôi chút và tỏ ra muốn mua chuộc cảm tình phải đẹp đâu à ra bà chờ đợi nơi chồng bà chuyện ấy à ông thành mỹ ngồi sững sốt ngó nàng sau khi bắt buộc gắt gao phải tuân theo y lời cam kết ngay từ lúc ban đầu gặp gỡ thì làm sao ông không ngạc nhiên về lời lẽ trên đây cho được hoàng thúy vẫn thẳng nhiên nói tiếp trời đã là vợ chồng Thì một khi sống chung nhau, tìm hiểu nhau rồi thì cũng là sự thương tinh, nếu ông chồng tìm cách làm thân với bà vợ, tương đối với quyền hạn của họ chứ. Đàn này, Vĩnh Châu không khi nào để ý đến phục sức hay sắc đẹp của tôi, chàng dứng dưng trước bóng dáng phái đẹp, và cũng không nhìn thấy tôi là một người đàn bà, vợ của chàng. Hừ, ông có thể tự hào là đã tìm được cho tôi một nhân vật lạ, tôi sẽ đề cao tài môi giới của ông. Ông Thành Mỹ không bằng lòng ai đá động tới nghề nghiệp của mình, vội phản đối. Ây, xin lỗi bà, bà đừng đem nghề nghiệp tôi vô đây. Bà cần kiếm một người chồng thanh lịch, thì tôi đã tìm cho bà. Còn nếu ý bà muốn người ta phải yêu đương bà, thì bà phải nói cho tôi hay trước mới được. Hoàng Thúy giận đỏ mặt cãi lại. Ông đừng gán cho tôi tính tình ấy. Tôi chỉ muốn có một người chồng hết lòng phục vụ mình, ơn cần săn sóc mình, để làm duyên, để làm nũng, ban cho họ một chút hy vọng và ngày khác đuổi người ta đi thôi bà ơi nếu bà nói trước dự tính này thì chắc tôi không hợp tác với bà đâu bà có thấy ai đối xử với một người chồng như vậy chưa khắp mọi nơi ông à tán gái thì ở đâu lại không có ông không đọc tiểu thuốc ngoài quốc sao mất tiền mướn một người chồng làm chi nếu không phải để cho người ta yêu chiều mình ông thành mỹ càng thêm kinh ngạc nói nếu với mấy yếu tố đó mà bà muốn cầm chân ông vĩnh châu lại Thì tôi rất buồn mà cho bà biết rằng tôi không thấy lại gì khi ông ấy ra đi. Ông đã bực mình vì yêu sách quái cỡ của bà khách giàu sang này, cứ luôn luôn đặt giá trị đồng tiền mình đưa ra, nhưng ông không muốn nói nhiều. Ý ông muốn nhìn nhận lỗi mình để rút kinh nghiệm cho lần khác, nhưng ông không chấp nhận ai đuổi trách nhiệm cho ông khi họ có chuyện bất hòa. Ông đã lo tròn nhiệm vụ ông, đã tìm được người theo ý muốn. Ngoài ra, nếu gia đình có cắn đắng, đột đột nhau, Thì họ phải tự trách lẫn nhau Ông nói Có chồng cũng phải biết luôn chiều người ta chứ Bằng không thì phải chịu lấy Nếu họ có bỏ ra đi Hãy chạy theo tìm họ một mình Hằng Thúy tức tối đứng dậy Nàng cũng không chịu ai đổ lỗi cho nàng Nàng hầm hầm nói Được, bỏ chồng cũng dễ lắm Còn giải pháp ly dị để được vừa ý cả đôi bên Tôi chỉ hẹn cho ông 15 ngày Để tìm cho ra Vĩnh Châu Sau ngày ấy tôi vô đơn xin ly dị Mặc kệ chàng, mặc kệ ông Chắc ông không cần kể đến số tiền thưởng Mà tôi tặng ông trong cuộc hôn nhân này Ông nghe chưa 15 ngày không thêm một ngày nào nữa hết Ông thành mỹ cố gắng khuyên nàng Nên bớt cơn nóng giận Nhưng nàng bỏ ra về Vừa tức ông phong lưu cuộc Vừa tức cho mình Ông ấy sao mà ngốc quá Cứ tưởng mình gây chuyện với tỉnh Châu Trái lại là khác Luôn luôn mình vẫn dịu dàng đối với chàng Mình cố gắng tìm cách làm vui lòng chàng Với chàng thì sự cố gắng này không khó nhọc Chỉ với kẻ khác thì nàng mới lên mặt tự cao Và nếu nàng có tức giận ông thành mỹ Là tại ông này không mảy mây xúc động Khi nghe nàng cho hay Vĩnh Châu đã bỏ nàng ra đi Ông ta lại còn chỉ trích nàng Là muốn yêu đương người ta nữa Ông thật ngu ngốc mới không hiểu rằng Nàng muốn cho người nàng ưa thích Tỏ ra tình tứ với nàng Tình tứ su mà thôi, không có gì khác Như trong quyển tự thuyết Tây Ban Nha Tả câu chuyện một chàng trai hết lòng yêu chiều Quý trọng, phục vụ cho mình Tha thiết yêu mình mà mình giả vờ không nhìn thấy đó thôi. Hoàng Thúy muốn được như vậy và chỉ ao ước có thế. Phải, sánh đôi với Vĩnh Châu thật là tuyệt. Nhưng ở đây Vĩnh Châu không giống người hùng trong truyện, chàng chỉ đem thất vọng cho nàng. Chính điểm này mà ông Thành Mỹ không thể dung được dùm nàng. Hơn nữa, nàng còn thực tỉnh thêm là chuyện đời trong thực tế không bao giờ em đẹp như trong tiểu thuyết. Chỉnh điểm lại những gì đã xảy ra giữa nàng với Vĩnh Châu, nàng nhận định ngay từ lúc đầu. Là chuyện đã khác hẳn với những hứa hẹn vui tươi Mà nàng đã đọc trong quyển tiểu thuyết Mãi còn trong cơn nóng giận Nàng muốn rút bớt sự bực dọc lên một người nào Hay một vật gì cho hả hơi Nên xe vừa ngừng trước khách sạn Nàng liền hấp thấp bước vội vô phòng nàng Bà Mai đang sắp tủ áo Thấy nàng đi vô như cơn giông Liền hỏi Thế nào cô? Tốt lắm, được lắm Nàng rõ mắt tìm kiếm một vật gì Cho vừa tầm tay Chợt thế quyển tiểu thuyết Tây Ban Nha đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ, nàng liền giật mạnh, xé vụn ra. Đồ sách quỷ quái, chuyện hoang đường, viết sách như vậy để đầu đọc trí ốc, gái ngây thơ, làm sao một hôn nhân như thế mà thành tựu được? Bà Mai kinh ngạc, ngó sững nàng, mấy trang sách đều bị giật xúc ra, xé tan và vò nát, quan đầy trên tấm thảm quý giá đủ màu sắc. Tại sao cô xé quyển sách như vậy, có chuyện gì đó cô? Vì sách viết toàn chuyện nhảm nhí Đốt nó đi cho rồi Bà kêu con sung đem quăng nó vô lò lửa cho khuất mắt tôi Bà Mai đã từng chứng kiến lắm cảnh thương tự Nên dịu dàng nói Làm như vậy cô được nhẹ nhàng hương chăng Như vậy tôi sẽ gạt bỏ được vài ảo tưởng Và mơ mộng hảo huyền Tôi khởi sự thay đổi khác Có một tâm hồn khác Một quan niệm chính xác hơn Quyển sách đó nhồi sợ tôi Đến mất cả lý trí Thế rồi tôi tưởng tôi yêu chồng tôi Nhưng thôi, đã dứt khoát được rồi, tôi bừng tỉnh lại và biết đâu là phải trái, tôi đã có quyết định là từ đây tới 15 ngày nữa mà vĩnh Châu không trở về hay chưa tìm ra thì tôi vô đơn xin ly dị. Ừ, ly dị, rồi thôi, hết chấm dứt câu chuyện phi lý này. Bà Mai lắc đầu nói, "Ly dị chấm dứt?" Hoàng Thúy bất mãn hỏi, "Sao mà không tán thành tôi ly dị phải không? Chỉ là một hôn nhân trên giấy tờ, tôi có dính líu gì với Bình Châu đâu?" bà nhỏ nhẹ nói, thì cô có lý, đi hôn là giải pháp hay, nhưng nhưng bà sẽ đem theo vài quan niệm trái ngược để chống đối tôi chứ gì? ô, không đâu, tôi thiết tưởng, tôi thấy cô nên để lâu lâu, rồi sẽ tính đến chuyện cuối cùng đó. thấy không, tôi biết mà, hồi tôi lấy chồng, bà nói tôi hấp tấp, tôi không chờ đợi một mối duyên trời định, phải giữ mình chờ chồng, mà ngày nào đó số mạng đã dành sẵn cho mình và cho tôi đi tìm một ông chồng là quấy là có tội. Theo bà tôi phải ứng người nào gặp gỡ bất ngờ theo vận số sắp sẵn. Nếu lương duyên mà không có sự dung nhuỉ thì sẽ bất thành. Thì linh tính của lời thú cũng không khác hơn. Phải, nhưng con người nào có phải lời thú? Vả lại bà nên mừng đi, vì hôn nhân mà bà lên án kết tội đây sắp sửa bị tiêu hủy. Nhưng bà mai vẫn lắc đầu. Bà không hề tán thành hôn nhân ấy. Bà tuy kém thế. Song bà đã tận dụng mọi khả năng để phản đối và tranh đấu chống lại cuộc lương duyên này Bằng nhân danh tất cả những thành kiến và đạo đức cũ kỹ trong buổi thiếu thời của bà Hiện giờ cuộc diễn đã cho bà có lý, Nhưng thay vì mừng rỡ bà lại càng lo âu thêm Ly hôn cũng khổ tâm không kém gì lễ cưới Bà đặt hạnh phúc Hoàng Thúy lên trên tất cả Và hạnh phúc ấy xem thật mỏng manh, giàu ở phương diện nào Ly hôn Cô Thúy ơi Đâu phải ly mà cô tìm lại được nụ cười xưa. chương 30 15 ngày kỳ hẹn đã qua, Nhưng không có gì thay đổi. Lúc đầu Hoàng Thúy còn gượng cười đếm. Còn 15 ngày, Còn 12 ngày, 10, 8. Nhưng lúc hai tuần lễ hầu hết, Thì nàng không nhắc tới nữa. Bà Mai vui vui nghĩ thầm. Cô Hoàng Thúy biết suy nghĩ lại rồi, cô chờ tìm được ông Vĩnh Châu rồi mới tính chuyện yếu khạc sao. Thế là bà đã đoán sai. Qua ngày thứ 16, Hoàng Thúy từ lâu im lặng, không nhắc đến Vĩnh Châu lại sửa soạn ra đi sớm. Chồng nàng đã biệt dạng và ông thân mỹ cũng không tìm ra. Thì chuyện không thể nào kéo dài được nữa, một điều nàng lấy làm lạ là tại sao Vĩnh Châu không xin ly dị trước, vì chính nàng có lỗi, ti rượu tạt vào mặt chàng là một sĩ nhục công khai chàng có thể dựng vào chứng cứ ấy để đòi tiền thiệt hại và đem thắng lợi cho chàng. nàng nghĩ thầm không biết tại sao chồng nàng chịu gánh hết phần trách nhiệm này để tỏ ra là người quân tử chăng? nhưng nếu mình chờ đợi quá lâu, e chàng sẽ thi hành trước đi chăng? nghĩ tới đó, lòng nàng xe lại. về phương diện nào, nàng cũng thấy như bị trói buộc chặt chẽ và nàng cần phải thoát ly. nếu không phải mình thì là chàng, bằng như chuyện có thể hòa giải được thì Vĩnh Châu đâu có bỏ đi việc dạng như vậy. Chàng muốn cho sự ly dị chỉ có một tí do, bỏ nhà hôn phối ra đi, mà thôi chứ không phải vì một duyên cớ nào khác, mà duyên cớ ấy nàng sẽ khám phá ra nếu nàng biết chỗ ở của chàng. Suy luận ấy đem đến một kết quả đau xót cho lòng tự ái của nàng mà ông Thành Mỹ cũng có nói đến là chàng không ở một mình trong lúc này. Chàng liệu bỏ nàng để sống với một người đàn bà khác. Người mà chàng trở về ba lê, và bạn già của chàng, nhưng chắc chỉ bằng tuổi nàng mà thôi. Ý tưởng ấy xối vào da thịt nàng như một chất cường toàn mạnh, toàn thân nàng sôi sục. Nàng tự nói, tôi không chịu được, không, tôi không chờ đợi lâu nữa. Nếu tôi do dự là tôi hèn nhát, người chồng mà tôi mua sẽ chế nhạo tôi và giết khoát với hắn, xóa bỏ hôn nhân này, xóa bỏ tấn kịch này đi. Tôi sẽ lấy chồng khác, một người đàn ông mà ít ra họ cũng kính nể tôi có phục vụ tôi hơn, mặc dầu chỉ vì đồng tiền của tôi. nàng hết nuôi hy vọng yêu đương, thì cá nhân mình. chiều lại, nàng giận bà Mai. và điện thoại cho ông Chánh hay là tôi muốn gặp ông, nói với ông cho tôi giờ hẹn trước. tôi cần ông giới thiệu cho tôi một luật sư gấp gáp. vậy cô đã nhất định rồi, nhất định hẳn rồi. cô nên biết ly hôn cũng như sự hôn nhân đều liên hệ đến cuộc đời. Thiếu phụ mỉm cười chua chát đáp. Còn hư hôn nhân chứ, vì ly dị là dứt khoát, mà hôn nhân thì không. Bà Mai thở dài, nhưng cũng tán thành. Cô nói có lý. Nhưng trong hôn nhân này, có ai ràng buộc với ai đâu. Chàng cũng không, mà tôi cũng không. Để chấm dứt câu chuyện não lòng, bà Mai đứng lên nói. Tôi đi gọi điện thoại. Hôm sau, Hoàng Thúy gặp ông chánh. Nàng cũng hội kiến luôn với một luật sư danh tiếng mà ông chánh đã mời đến cho nàng. Trong tâm trạng khắc khoải và mỏi mệt mà nàng đang trải qua, dù phải tìm tất cả nhân vật trên trái đất để đem lại thế quân bình trong đầu óc nàng, nàng cũng không từ nàng. Nàng phải thuộc lại tình tiết đau lòng cho ông chuyển khế cô vị luật sư nghe. Cả hai đều trấn an nàng và hứa chắc là công việc sẽ được lo lắng, chu đáo, đúng theo ý muốn của nàng. Xin bà cứ an tâm, hoàn cảnh của bà tuy có khác thường, xong trường hợp nào lại không có tính cách riêng biệt chúng tôi sẽ hết lòng thể theo lời chỉ dẫn của bà thiếu phụ bị bỏ rơi chỉ còn biết tin cậy vào hai vị này và nói cảm ơn hai ông tôi sợ cậy nơi hai ông chuyện khá tế nhị tôi sợ e bà đừng sợ nếu chuyện không tế nhị thì sẽ có luật sư bịa ra sở trường nhà nghề của chúng tôi mà chúng tôi rất thông thạo đường lối ông chánh vỗ nhẹ tay nàng an ủi như một người cha khuyên con Và bị luật sư bắt tay nàng từ giả nói, Bà cứ yên lòng, chuyện sẽ dàn xếp xong. Hoàng Thúy nghĩ thầm, họ cũng đọc một thiểu như bà Mai, Tôi không thấy dàn xếp làm sao, giàn xếp cái gì. Nàng thở dài, những lời ăn ủi của hai nhân viên hành pháp ấy Như một điều thuốc đắng khó nuốt trôi. Lời khuyên còn tệ hại hơn nỗi đau đớn của nàng, Nhưng vì lòng tự ái được nơi lên cao, Nên nàng không biết giải quyết cách nào cho khôn khéo hơn được nữa. Nàng bực tức nghĩ thầm, Trời ơi, tất cả chuyện này đều do lỗi nơi tôi, vậy mới là tồi tệ hơn tất cả. Hiện giờ, nàng mới nhận thấy lòng đầy hối hận, bởi cứ chỉ của nàng đối với Vĩnh Châu là những hành động điên rồ, mà chàng nhờ đó sẽ được thắng lợi trong vụ án này. Vì những vụ về liên tiếp của nàng mới đi đến cuộc ly hôn cần thiết, và trong thâm tâm nàng, nàng cảm thấy phải gánh chịu nhưng không mấy vui lòng. Trước hết là sự thất bại chua cay cho tự ái của nàng. Ly dị là thú nhận đổ vỡ trong hôn nhân, điều mà những người đứng đắn không tán thành vì họ đã đoán trước chuyện không sao bền bỉ được, mà hậu quả lại đau thương nữa. Nàng đem chứng minh cụ thể cho sự sáng suốt của họ. Nhưng mặc kệ, bất chấp, nàng đã quen làm theo ý mình từ lâu nên không mấy quan tâm về dư luận. Nàng chỉ lo sợ chuyện ly dị, nàng sợ e chuyện sẽ kết thúc quá mau chóng. Vì hết ly dị là hết. Như bà Mai đã nói, Lần này nàng càng không muốn ly dị thật sự xảy ra. Trong những lời giải thích dài dòng của hai viên chức luật pháp, nàng chỉ lưu ý có một điểm mà nàng cho là rất quan trọng. Trước khi dự án ly dị, tòa thiết lập một cuộc hội kiến, gọi là để hòa giải, mà hai đương sự bắt buộc phải giáp mặt. Tuy đặc biệt chú trọng đến, song Hoàng Thúy cũng vẫn tản lờ, tỏ vẻ thẳng nhiên hỏi, Vậy vĩnh Châu sẽ có mặt trong bữa đó hay sao? Bắt buộc phải có. Thế nên Hoàng Thúy rất hôn hoang tuân theo lời khuyên của hai vị luật sư Vì cả hai đều cho rằng chỉ có ly dị mới chấm dứt được tình trạng khác thường này Vì hôn nhân có thể làm trắc rỡ tương lai của cô gái trẻ đẹp, giàu sang, đáng được thụ hưởng mọi hạnh phúc Vì còn có cơ hội đó với gặp lại chồng nàng Hoàng Thúy thiết nghĩ đây cũng là lý do chánh yếu để nàng xin ly dị Nàng nói như gào thét Tôi không làm sao khác được để gặp chàng Vậy thì mặc kệ chàng chừng đối diện nhau sẽ biết tới đâu hay tới đó. Chương 31 Ngày chờ đợi và cũng là ngày lo sợ nhất của Hoàng Thúy đã đến. Các tòa đòi nàng đến hồng lúc 3 giờ trưa. Vì chưa đến tòa án lần nào, nên nàng tưởng tượng là một nơi cổ kính, trang nghiêm và oai vệ lắm. Xong, chương trình giấy cho viên chức sở tại, Thì vị này dẫn nàng theo một dễ hành lang, sơn màu xanh và nu, đến chỗ thang lầu xoàn, xỉnh rộng, bằng cây. Leo lên tầng thứ ba, nàng đến một nhà dài, có mấy cửa sổ tầm thường, chẳng có vẻ hùng vĩ thâm nghiêm nào hết. Nơi đây là chỗ trung gian, ngăn hai phòng chờ đợi của phe nam và phe nữ. Chính giữa là phòng xử án của ông tòa, nhưng hiện giờ chỉ thấy cánh cửa còn khép kính. Nhiều vị thừa phát lại đi tới đi lui trong nhà dài, Cốp để có sự hiện diện của họ Hồ ngăn cách hai bên Nam, nữ Hay rõ ràng hơn Hai bên tình địch Hoàng Thúy ngồi xuống ghế Kiên nhẫn chờ đợi Vì chắc chắn sẽ còn lâu Giữa một nhóm đàn bà đến trước nàng Và tất nhiên được gọi vào trước Vì theo nguyên tắc ở thế kỷ này Không có sự tư vị một ai Nàng nhìn mấy bà đồng cảnh ngộ với nàng Họ đều có một điểm giống y nhau Bế mặt đâm chiêu Nói lên sự thất vọng Ngao ngán, não nề Họ đều thấy giấc mơ hạnh phúc của họ tan vỡ, không chống thì chày, không nhiều thì ít, không một ai còn giữ được nét thanh xuân, vô tư lự của tuổi đôi mươi, lúc chưa lấy chồng. Một vị luật sư đến ngồi gần nàng và một thiếu phụ mặc áo màu sậm. Ông cắt nghĩa rất lâu với bà này. Thỉnh thoảng là nghe ông nhắc đến tên mấy đứa con, chắc chắn có một tấn bi kịch trầm trọng nên thiếu phụ lỗ vẻ đau khổ cùng cực. Hoàng Thúy nhìn bà ấy, có vẻ kính nể bà lo ngại chắc chắn bà khổ sở nhiều vì từ bao giờ rồi bà không còn xuân trẻ tất bà đã kiên nhẫn hay vì tình yêu mà bà phải cam chịu đựng một cuộc đời khốn khổ cho tới ngày nay và không còn sức chịu đựng được nữa cạnh sự thống khổ này chuyện của nàng chỉ là trẻ con nàng chưa trò đám cưới không sợ nguy hiểm như tiên bạc che chở bảo đảm chặt chẽ nàng nàng chưa trò đám cưới hờ thì giờ đây nàng chưa trò ly dị xong trò chơi đã đến hồi ghe cấn nàng cúi đầu suy nghĩ tâm tư nặng trĩu dưới những tư tưởng càng lúc càng nặng màu hắc ám mỗi lần thừa phát lại xứng danh thì nàng giật mình ngó theo người đàn bà bước vô phòng xử trong lúc từ bên kia hành lang cũng theo tên gọi một người đàn ông bước tới cửa phòng đôi vợ chồng đi theo định mạng của họ có lúc sự hồi kiến diễn ra rất mau lẹ hai bên đều nhất quyết xa nhau nên ông tòa chỉ cần đưa câu hỏi thường lệ và viên luật sự ghi vào biên bản là xong. nhưng cũng có khi cuộc gặp gỡ lại kéo dài thật lâu và hoàng thúy khắc khoải đoán chừng đôi bên con đôi co quyết liệt để định đoạt đời mình sau cánh cửa đóng kín ấy. riêng phần nàng sẽ là một chuyện mới lạ cho nàng trong văn phòng huyền bí ấy. vận số may hay rủi sẽ đến trong hạnh phúc của nàng. để tránh những ý nghĩ kinh khủng đó. Nàng để hết tâm trí vào những thiếu phụ ngồi chung quanh nàng Có nhiều bà ngồi không yên chỗ Tài ngươi chùng nhâm sầm xì Trao đổi tâm sự với nhau Vài kẻ khác dạng dĩ hương Bước ra ngoài hành lang để ngó qua bên kia Xem có thấy ông chồng mình Cũng đang tìm ngó chăng Thừa phát lại làm ngơ Khi hai bên còn cách xa Nhưng lễ độ và cương quyết ngăn cản Mọi cuộc tiếp xúc hoặc cãi vã Có thể gây ồn ào trong phòng Một thiếu phụ nhỏ tho Cặp mắt táo bạo Đã ở ngoài rất lâu Đang hầm hầm bước vô Đang đến ngồi gần một thiếu phụ già chuyện Đang khóc tức tưởi Nói nho nhỏ Bà ơi tôi thấy y rồi Y cũng thấy tôi Mặt y xanh như chàm Y lỏ mắt trưng tôi Ô la la Bà không có nói chuyện sao Cần gì nói Đã nói hết rồi Bà nghĩ coi Từ bốn năm nay cứ gấu ở nhau luôn Cả ngày lẫn đêm Chán nhắc rồi Thiếu phụ kia mơ màng nói Nhưng chỉ cãi lấy nhau thì có sao đâu Vì chàng còn đó Bằng như người ta bỏ đi Thì bà sẽ làm sao Hoàng Thúy dựng tai nghe Trong câu nói bình dị ấy Một tâm hồn đang đau khổ như nàng Nếu người ta bỏ đi Thì bà sẽ làm sao Tất cả nỗi tuyệt vọng của con người Chứa đựng trong câu nói đó Vì chính thiếu phụ đã khóc Khi thốt nên câu nói ấy Nên Hoàng Thúy thấy mình cũng rướng lệ lây Thiếu phụ kia lại đốc suối Bà chị ra ngoài coi, không chừng ông ở bên kia. Nhưng bà vợ đau khổ lắc đầu. Không, bà à, có thể người ta không muốn thấy mặt tôi thì lại càng thêm khổ tâm cho tôi nữa. Nàng không muốn dùng tiếng chồng tôi nữa. Nàng hoài bỏ ý tưởng chiếm hữu của nàng. Cả hai bên đều im lặng, phòng đã có nhiều ghế trống. Hoàng Thúy liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã bốn giờ rưỡi rồi, sắp đến phiên nàng. Nàng bỗng hoảng lên Tại sao nàng ở đây Tại sao nàng lại điên cuồng xin ly dị Một trò chơi Phải than ôi Một trò chơi ngu xuẩn, nguy hại Mà trọn hạnh phúc của nàng đang đặt tất cả vào đấy Tỉnh châu có ở phòng bên kia chăng Nàng không biết được Cũng như thiếu phụ ngồi khóc khi nãy Nàng không dám bước ra ngoài tìm chàng Mà làm gì chàng đến đây Một khi chàng cố ý trốn tránh Trác đòi chàng hầu tòa Làm sao đến tay chàng Không, chàng không có ở đây, chắc chắn như vậy. Tiên thừa phát lại xuất hiện nơi ngạch cửa, kêu to, giọng lạnh lùng. Bà Trần Vĩnh Châu Chương 32 Khi Hoàng Thúy bước vào căn phòng đơn sơ của ông Tòa, thì nàng muốn xỉu. Phòng trống không có ai. Thật ra thì có ông Tòa, ngồi sau một bàn viết sơn đen. Cạnh bên ông, Tiên lục sự ngồi một bàn nhỏ hơn, nhưng hai người này đối với Hoàng Thúy không đáng kể, không có Vĩnh Châu tức là không có ai. Thì nàng giá lạnh. Ông tòa có vẻ mặt hiền từ, chỉ chiếc ghế duy nhất trong phòng nói: mời ba ngồi. Hoàng Thúy lập đợt ngồi liền. Nàng đứng không vững nữa, vừa kéo ghế vừa liếc mắt ngó ra cửa, thì lúc ấy Vĩnh Châu bước vô phòng, trong chiếc áo choàng lông hai tay hoàng thúy ôm chặt ngược mình để trấn tĩnh con tim bỗng nhiên đập mạnh vĩnh châu đã đến nàng gặp lại chàng rồi trong tình thế này nàng chỉ quan tâm đến một chuyện là giữ vẻ mặt cho thẳng nhiên tất cả ý chí nàng đều dồn cả vào điểm đó về phía vĩnh châu chắc chàng cũng thế nên chỉ thấy chàng hơi nghiêng mình lạnh đùn chào nàng với cách thông thạo nghề nghiệp chính ông tòa lên tuyến trước ông đã từng giải quyết nhiều vụ khó khăn Và nhờ bổng tánh tư tâm Nên ông có những gián điệu thích hợp Thân mật mà kính đáo Và rất tự nhiên Gương mặt ông hơi xanh Với đôi mắt sắc Và nụ cười hiền lành Ông khởi đầu Hỏi mấy thể thức thường lệ Lý lịch đôi bên Rồi nhập đề ngay Hướng về nguyên đường xin ly dị Hỏi Phải bà là bà Trần Vĩnh Châu Đứng đơn xin ly dị với chồng bà Là ông Trần Vĩnh Châu chăng Mấy câu hỏi trước Thì Hoàng Thúy còn hẹn ngào nên chỉ trả lời bằng dấu hiệu gật đầu, nhưng nghe đến câu chót nàng ngồi chết chân, như câu hỏi là một lời buộc tội mà nàng không sao minh oan được. gương mặt nàng trắng nhợt, tuy có lớp phấn hồng hỗ trợ, chỉ có đôi ngươi hốc hoảng là có tinh thần. nàng cảm thấy nặng trĩu dưới cặp mắt giò xét của ông tòa và cái nhìn lạnh lùng của chồng nàng. nàng không sao thốt ra lời nói được. ông tòa vẫn kiên nhẫn, hiền từ nói: bà cứ yên tâm trả lời. Tôi ở đây là để nghe tất cả những gì bà muốn nói. Bà nên tin tưởng nơi tôi. Dường như danh từ tin tưởng có một hiệu lực mầu nhiệm nào nên Hoàng Thúy nói lại được và nói rất mau một cách quả quyết nữa. Phải, tôi xin ly dị. Nàng ngừng một giây, đoạn nói tiếp, tiếng gần mạnh hơn. Tôi xin ly dị, nhưng tôi không muốn. Xin lỗi bà, tôi không hiểu rõ. Thưa ông, Có gì đâu, tôi không muốn, tôi không muốn ly dị. Tuy đã kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nhưng ông Tòa cũng không khỏi sửng sốt về sự nhất định bất ngờ này, cùng thái độ quyết liệt nói lên sự kiện ấy. Bà muốn nói bà bãi nại, bà rút đơn xin ly dị với... Hoàng Thúy ngắt ngang. Phải, chắc câu đó mới đúng. Xin ông dàn xếp giùm tôi, làm sao thì làm, tôi chỉ biết có một điều là tôi không muốn ly dị. Bởi tôi muốn gặp chàng Ông biết không Để thấy được chàng Chỉ còn có cách này mà thôi Theo lời người ta chỉ dẫn cho tôi Nói vậy bà muốn gặp chồng bà Bà không muốn ly dị Không, không, ông ơi vả lại Còn một chuyện Ăn ức to lớn hơn nữa Là tất cả phần lỗi đều do tôi À Đúng vậy ông à Chồng tôi luôn luôn hoàn toàn Đứng đắn, Nghiêm trang thanh nhã lễ độ Tôi đây mới có lỗi, tôi xin nhận lỗi của tôi, Tất cả làm lỗi đều do nơi tôi, tất cả. Nàng ngất xỉu, không phải vì hổ ngươi, Mà vì quá cảm xúc, vì cổ họng nghẹn ngào, Và vì cố gắng giải bày tâm trạng. Nàng dự định thẳng thắn nhìn nhận tội lỗi mình, Và nàng không do dự. Nàng tự nghĩ, đã có vụ sĩ mạ công khai Về hành động khả ốp của nàng ở nhà hàng, Thì sự rửa nhục minh oan cũng phải có chứng cớ, để lòng từ ái của Vĩnh Châu được hàng gắn phần nào và cùng một mức độ tương đương. Xong, hiện giờ nàng cảm thấy sự nhận lỗi của nàng không đi đến đâu và không lợi ích cho nàng, vì Vĩnh Châu vẫn giữ thái độ lạnh như đồng. Nàng run run, tuyệt vọng lặp lại: không, tôi không muốn ly dị. Ông tòa cũng chiều theo ý nàng như người lớn đối với trẻ con hay vội vĩnh, ông nói: được rồi, tốt lắm đoạn ông say qua Vĩnh Châu hỏi chàng, vậy ông có nghe không? Vĩnh Châu bình tĩnh đáp, tôi nghe. Chàng tuy bình tĩnh nhưng ánh mắt chàng sáng hơn thường, chứng tỏ một tia cảm động nếu ai hiểu rõ chàng. Chàng lặp lại, tôi nghe rõ nhưng ý định của bà đây cũng không ngăn cản được vụ án tiếp tục. Tôi xin nhắc lại ông tòa là vị luật sư của tôi có nạp một đơn xin ly dị trở lại, chắc giấy tờ ấy còn nằm trong hồ sơ. Ông tòa lực tập hồ sơ xem rồi nói Có đây rồi, về mặt luật thì đủ thể thức và đúng thủ tục Nhưng hôm nay, ở đây, tôi muốn nói về phương diện tinh thần Và trường hợp thay đổi ý kiến của bà Vĩnh Châu Ông đã nghĩ kỹ lại chưa? Vĩnh Châu lạnh lùng đáp Tôi không bao giờ đi ngược lại quyết định của tôi Ông nên suy nghĩ lại Đừng hứng hờ đến sự kiện mới mẻ này Chúng ta thử nghiên cứu xem Tôi thấy không cần Và bà đây còn lầm lẫn một điều mà tôi không thừa nhận, là tất cả mọi lỗi đều do tôi gây nên trong vụ án ly hôn này. Chính tôi bỏ nhà ra đi, để bỏ bà vợ mà tôi không có điều gì đáng phiền trách bà. Tôi xin nhấn mạnh điểm này là bà vợ của tôi luôn luôn đoan trang, hiền thục, hạnh kiểm vô cùng toàn hảo. Ông Tòa tỏ vẻ nhân nhượng, nói, Phải, lẽ tất nhiên rồi, lúc nãy bà Vĩnh Châu có nói, tỉnh châu vội ngắt ngang lời ông tòa, vì bà ấy quá rộng lượng và muốn sang bằng cán cân đó thôi. chứ tình thật tôi không xứng đáng được bà thương hại chút nào. dù sao tôi vẫn giữ y nguyên đơn xin ly dị của tôi. ông tòa ngồi nhìn hết ông chồng đang nói với vẻ cương quyết lạnh lùng đến gương mặt xinh đẹp của bà vợ đang biểu lộ nỗi tuyệt vọng rất đáng thương. tim thức của ông nghiêng ngay về bên chú phụ duyên dáng đã chứng minh cho nền luân lý tốt đẹp. Vì nàng chối bỏ sự ly hôn Mà ông chồng lại chấp nhận dễ dàng Nhưng ông không để lộ cảm nghĩ ra mặt Vì con nể địa vị của Vĩnh Châu Ông tỏ ra vô cùng do dự Sao hết thận trọng hỏi Vậy ông nhất định thế nào? Cho vụ án tiếp tục Ông tòa thở ra Sắc mặt không vui nói Thôi được Xoay qua Hoàng Thúy Ông nói Bà đã nghe chưa? Tôi phải bắt buộc Một lần nữa, Hoàng Thúy ngắt ngang câu nói của ông Tòa, trong khi chồng nàng nói thì nàng theo dõi từng cử chỉ của chàng, nên nỗi tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt hốt hoảng mất thần của nàng. Nàng nói như thét. Thế nghĩa là gì? Tôi đã xin bãi nại mà, tôi không chịu mà. Toàn thân nàng rung rẩy, nàng chưa hiểu sự thể sẽ ra sao, nhưng nàng cảm thấy ông Tòa đã đi theo ý định của Vĩnh Châu và nghịch lại ý nàng. Nàng đứng phát dậy hỏi. Phải không anh Vĩnh Châu, đâu phải anh xin đi dị Không phải vậy hả anh Vĩnh Châu đáp chậm rãi Găng từng tiếng một với giọng thản nhiên Nhưng rất cương khuyết Phải, chính tôi xin được ly dị Tôi thiết nghĩ bà cũng không lấy làm lạ Vì sau khi Chàng chưa nói dứt cầu Thì Hoàng Thúy vội đưa hai tay như vang này Cầu khẩn, bước tới trước mặt chàng Đức nở nói Không, không, anh Vĩnh Châu ơi ta xin anh Em không muốn, em không muốn. Nàng loạn choạng quá yếu đuối, da mặt tái xanh lạ thường, khiến Vĩnh Châu vội đứng dậy, tưởng nàng sắp ngã. Chàng nói, Có kia tôi yêu cầu bà nên nghĩ kỹ lại, bà cũng rõ, hôn nhân này không thể tồn tại được. Quả là một chuyện điên rồ mà tôi không nên chấp nhận lúc ban đầu. Cần phải và cần thiết nên chấm dứt trò hệ này đi, bà nên hiểu cho, đừng kéo dài thêm nữa. Nhưng Hoàng Thúy cứ lại nhại nói như người máy. Em không muốn, em không muốn. Nàng định nắm áo chàng, chàng liền đẩy nhẹ ra, dịu dàng khuyên nhũ. Thôi, bà nên biết điều một chút, tôi phải có nghị lực hôm nay, trong cơ hội này để giải quyết cho xong vấn đề. Cuộc ly hôn này rất cần cho hạnh phúc của chúng ta, cho cả hai ta. Không, không, anh Vịnh Châu ơi, em không muốn. Nàng chỉ còn là hiện thân của một tuyệt vọng cùng cực. Em không muốn, anh Vĩnh Châu ơi, ma xin anh. Tiếng nàng như hơi thở, như một lời than, như út ức nghẹn ngào. Em, em yêu anh. Hai tay nàng chới với rồi nàng té xỉu ngất liệm. Vừa nghe lời mấp máy trên môi hoàng thúy, Vĩnh Châu muốn choán váng Chừng như mỗi tiếng của nàng là một viên đạn bắn xuống tim chàng. Vô cùng hốt khoảng, chàng khó kiềm nổi xúc cảm khi thấy nàng sắp té ngã. Chàng ô yếm nói. Trời ơi em hoàng thúy em yêu của anh chàng đã chạy tới đỡ nàng ôm chặt nàng vào lòng sợ nàng té xuống đất một lần nữa chàng quá độ xúc động nên run rẩy khiến viên luật sự phải phụ với chàng đem nàng đặt nằm trên ghế dài và vì chứng bất tỉnh này thường xảy ra trong những trường hợp giải hòa ở đây nên ông kéo ngăn tủ lấy chai thuốc khỏe mở nút đưa qua đưa lại trước mũi nàng ông nói chị hơi ước xỉu thôi cũng không lâu đây và đã tỉnh lại. ông đứng sang một bên nhưng chỗ cho người chồng đang cuối cùng lo sợ. Thúy, em anh Thúy, chàng lặp lại tên nàng với giọng trầm, khàn trong sự xúc động nội tâm và đôi mắt lo âu, sợ hãi của chàng đang cố tìm đọc tư tưởng của hàng Thúy trong đôi người đậm lệ. con người dầu có bình tĩnh, mực thước, cứng rắn hay khăn gốc tới đầu nhất là đang lúc có nhiều đàn ông khác nhìn mình. Cũng không giấu được là mình đã trót có con tim suy loạn và cô bé hoàng thúy đầy cương quyết đầy tự phụ tự kiêu kia lại ngất xỉu trước mặt chàng khi thốt lên tiếng nói yêu đương thì làm sao không đánh thức nguồn run cảm trong con người băng lạnh của chàng cho được tỉnh châu thật khó ngăn ngọn trào lòng của hồng chàng nghẹn ngào và đôi mắt chàng cay đỏ nếu nhỏ được một giọt nước mắt thì sẽ dễ chịu làm sao lần lần hoàng thúy hồi tỉnh lại Đôi môi nàng bắp máy Nàng nói rất mau, thật nhỏ Lúc đầu không biết câu gì Nhưng Vĩnh Châu đã hiểu ngay Không, không, tôi không muốn Chỉ vì muốn gặp lại chàng Thấy mặt chàng Em Thúy yêu quý, em Thúy của anh Vĩnh Châu quên hàng ông Tòa Quên viên luật sự Ông đứng sang một bên Nhưng chỗ cho người chồng đang cuốn cuồng lo sợ Chàng cúi xuống Ôm nàng trong vòng tay cứng rắn của mình và tìm cách trấn tĩnh bộ về nào em hoàng thúy em yêu quý của anh thôi hết rồi quên tất cả đi từ nay chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau luôn luôn ở bên nhau ông tòa đoán thấy kết cục tốt đẹp vui vẻ nên mỉm cười rất hồn hậu nhưng để cho hai vợ chồng khỏi ngượng ông giả vờ ngó xuống đọc hồ sơ ngồi trước bàn viết đen viên luật sư chăm chú vẽ hình cây cối trên khoảng lề chưa trống một trang giấy viết chưa hết nhưng mắt ông không rời, không bỏ sót một cử chỉ nào diễn ra trước mắt ông. Vĩnh Châu tiếp tục diều hoàng thúy, con lão đảo nhưng đã định tĩnh lại như thường, đang vẫn để yên đầu nàng trên vai chồng, trán tựa vào má chàng. Bàn tay nằm gọn trong tay chàng, mà vô tình chàng đang siết chặt. Cử chỉ ô u lặng lẽ ấy, sau cơn xúc động mãnh liệt, thật là êm dịu cho đôi đàn, cùng giúp họ bình tĩnh lại trước khi rời khỏi phòng xử. Vĩnh Châu im lặng và còn xúc động, đỡ nhẹ Hoàng Thúy bước ra cửa phòng. Tay nàng còn cầm chiếc khăn ren vò lọn để chậm đôi mắt đỏ ngầu. Sau lưng họ, ông Tòa mỉm cười, vui mừng thấy kết quả tốt đẹp như là công lao của riêng ông. Còn viên lục sự lại khoan dung, nhúng vai lẩm bẩm. Lại hai bên, vì tự ái quá cao nên không giãn hòa nhau được. Nếu ai nghe theo lời các ông tròn kiêu căng ấy, không có một ông nào chịu thú nhận là mình yêu vợ mình. nhưng trong thâm tâm ông cũng thấy vui, vui về cuộc hòa hợp này, thêm một câu chuyện để chiều về nhà thuật lại cho vợ ông nghe. gương mặt ông trở lại vẻ ẩm đạm náo nề, các vụ án tiếp tục. ông kêu lớn, vụ huỳnh khanh và ngô liên. đoạn kết. Bình Châu nắm cánh tay Hoàng Thúy, vĩnh nàng bước xuống các một thang bằng đá. Không khí mát nhẹ bên ngoài làm nàng tỉnh hẳn và có lẽ nhờ cánh tay cứng rắn giữa bên tay nàng là một liều thuốc màu nhiệm hơn. Nước thang rộng bên mông nơi tòa án, nhắc Vĩnh Châu nhớ lại một nước than khác nhỏ hơn mà chàng cùng Hoàng Thúy bước xuống cách đây 10 tháng. Chàng mỉm cười vui vẻ khi gợi lại sự so sánh kỳ lạ này. Chàng liễn chẩn Hoàng Thúy ngay giữa bậc thang. Nhưng mình qua sát bên nàng, rất ưu yếm nhưng hơi lấu lĩnh trong nụ cười thường nhật, nói Em còn nhớ không em, thằng chồng ngốc đó không khi nào thay đổi được đời sống thiếu nữ son trẻ của em. Hoàng Thúy thẹn đỏ mặt đáp Thật em còn ngu dại quá, nhưng vì chưa biết anh. Vĩnh Châu càng sức mạnh thêm cánh tay ẻo lả tựa nặng vào tay chàng, tim chàng bừng nở. Chàng tự nghĩ Hàn Thúy e thẹn càng dí yêu lần sau, nhưng chàng giữ ý, không nhấn mạnh cùng nhắc nhở thêm để nàng hổ ngươi nhiều hơn nữa. Một chập chàng mới hỏi, "Em có xe chở ở đây không?" "Không, em đi taxi, sợ người nhà biết chuyện riêng tư của mình, bọn gia nhân thường vui thích khi bắt gặp mình có chuyện rối rắm." Vĩnh Châu tự nhiên lên tiếng mà không nhìn thấy vẻ lạ lùng của Hàn Thúy về câu nói của chàng. "Xe anh có ở đây?" Bây giờ nên đưa em về đâu? Về nhà em hay về nhà anh? Hoàng Thúy vội vã đáp, Đi về nhà anh. Nàng sợ ông chồng khác thường này ra đi một lần nữa, sau hơn hai tháng trời biệt tích và sau một cơn hòa giải giao động. Nhưng chàng vẫn thẳng nhiên với nàng, xem như chẳng có sự gì xảy ra. Vĩnh Châu ra hiểu cho một tài xế mặc sắc phục, chiếc lấy chiếc xe lồng lẫy lướt tới và ra lệnh. Về nhà. Hoàng Thúy lặng lẽ lên người trên băng nệm êm ái, nàng rất ngạc nhiên sao ông chồng nàng là một luật sư vắng thân chủ mà lại có chiếc xe sang trọng như này. Ai đài thọ chi phí cho chàng, nhưng nàng không thiết nghĩ ngợi thêm, nàng còn trong cơn tê tái vừa qua, đôi mắt chưa khô ngấn lệ nên chỉ muốn sống yên giờ phút hiện tại là đã có Vĩnh Châu ở bên cạnh nàng. Vĩnh Châu ngồi sát hơn bên nàng và vòng tay siết nhẹ người nàng xem chàng có chiều tư lượng chàng không ngờ sẽ dẫn hoàng thúy về nhà hôm nay và chàng tự nghĩ chàng có cần phải giải thích với nàng vài điểm không thể để trì huấn được nửa chăng hôn nhân của đôi bên thật là lạ lùng rồi chàng tự nhận đã gian dối lúc ấy bây giờ cuộc sống chung đã trở thành đứng đắn chính thức thì chàng phải soi sáng chuyện dối chiếm trên cho minh bạch vợ chàng chắc không nở giận chàng nên sẽ tự hào là khác nhưng đó chỉ là ý nghĩ của chàng Cái diễm phúc là cả hai đã yêu nhau. Lời thú nhận yêu đương, còn êm dịu bên tay chàng. Xong chàng vốn con người lương thiện, nên vì tự trọng, chàng không muốn lợi dụng. Dầu không phải đi nữa, những lời nói yêu đương của người bạn gái thốt ra trong cơn tuyệt vọng. Chàng thầm nghĩ, cần phải dứt khoát hết mọi hiểu lầm trước đã, rồi sau sẽ hay. Sự tình cờ lại khiến tình cảm đôi bên cùng hướng về một điểm lo ngại. Vì trong lúc Vĩnh Châu suy nghĩ như trên thì Hoàng Thúy cũng đang đáng đo về tình trạng của nàng. Nàng mặc cảm là đã giả dối và bị hạ thể. Nàng quá đau khổ nên mới thốt ra những lời lẽ mà lúc bình thường không khi nào nàng mở miệng được. Có đâu phận gái mà đi tỏ tình trước bao giờ. Xong việc đã thế thì bây giờ đến lượt Vĩnh Châu tự quyết định. Ngay khi ấy Vĩnh Châu lên tiếng. Em Hoàng Thúy! Em có đoán biết là anh đã lừa dối em không? Nàng khẽ đáp. Có anh à. Anh cần nói cho em rõ là anh không ở nhà một mình. À. Nàng chỉ thốt được tiếng than vắng tắt ấy. Từ khi chàng lìa bỏ nàng đi, nàng đã suy nghĩ đến mọi khía cạnh, kể cả điều chàng vừa thú nhận ra đây. Thấy chàng lặng im, hơi lúng túng, nàng bèn hỏi. Một người đang ba. Phải. Phải. Mà anh yêu thương Lẽ tất nhiên Chàng lại nồng nàng nói tiếp Em Hoàng Thúy Em đừng lấy làm lạ Em nên hiểu anh Em là mối tình đầy thơ mộng và hấp dẫn Còn bà Bà bạn già quý trọng của anh Mà anh có nói cho em biết Là cả cuộc đời anh Bà bạn độc nhất mà anh đặc biệt Để hết tâm trí vào người Người mà anh mang tất cả các ơn trọng đại như bà mà anh mới được như hiện nay Với khung cảnh điều hòa Yên tĩnh anh cần phải có Chàng tiếp tục kể lễ rất tự nhiên và cố ý tránh không để nàng thêm đau khổ. Nhưng không ngờ lời giải thích của chàng lại có một phản ứng quá đau thương đối với nàng. Mỗi một tiếng nói của chàng là một mũi kim xoáy vào trái tim tê tái của nàng. Nàng ngơ ngác khó khoảng, lấp bấp. Trời ơi, vậy em về nhà anh để làm gì? Bà ấy sẽ tiếp em ra làm sao? Anh nghĩ là rất nồng hậu em à, vì em là vợ của anh tưởng suốt về cô chàng đáp nàng hỏi nhưng con em Vĩnh Châu đâu ngờ nàng hiểu lầm lại bình tĩnh nói chuyện này anh chỉ biết trong cậy nơi lòng rộng lượng của em Hoàng Thúy lặng thinh nàng nhận thấy Vĩnh Châu đặt trọn lòng tin tưởng nơi nàng trong câu nói ấy nên nàng không biết phải thúc lời nào xe đã tới nhà bắt tài xế nhẫn còi vang lên và cho xe chạy chậm chậm trời đã tối Xe ngừng trước một biệt thự đồ sổ có vẻ uy nghi, anh gắt cửa đang mở rộng hai cánh cửa to, xe lứt qua một vòng tròn vô giữa một sân rộng lớn và chạy tới đậu ngay trước thềm gạch một căn nhà cổ kính xinh đẹp ở tầng sau cùng. Hoàng Thúy đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nàng bước xúc trước, ngư ngát ngó lên ngôi nhà cao hai tầng lầu, chỉ có cửa sổ tầng trên hết còn đèn sáng. Vĩnh Châu bước xuống, nhưng cho Hoàng Thúy đi trước và nói, Mời em vào, em sẽ là quý khách ở đây Giọng nói của chàng hơi thay đổi Dường như một nguồn tình cảm nồng nhiệt Gây xúc động đến tận tâm ca nàng Và lại nàng cũng vô cùng kích động Khi đến đây với ông chồng nàng Hai người lặng lẽ đi theo một hành lang Qua một phòng khách lớn mà Vĩnh Châu Chỉ nhận nút điện cháy Có một ngọn đèn đủ soi sáng đường đi mà thôi Hoàng Thúy thế mập mờ Ban ghế trang hoàng trong phòng khách Chắc quý giá và xa trọng lắm Vĩnh Châu hướng dẫn Hoàng Thúy với vẻ thư thái của một chủ nhân, tiếp đón khách quý đến nhà. Kế phòng khách, họ đi qua phòng khác, cũng không kém trang nhã, lộng lẫy. Đoạn Vĩnh Châu mới mở một cánh cửa chót và giới thiệu. Đây là phòng của anh, chỗ anh làm việc. Chàng bật đèn và hai bóng điện, ẩn trong chao đèn to lớn màu sắc êm dịu, tỏa ra một ánh sáng ấm áp khắp gian phòng. Toàn diện căn phòng có một sức quyến rũ êm ái. Cảm giác êm ái còn tăng thêm do một lò sưởi to đốt bằng củi đang cháy đỏ hồng. Ngọn lửa thơ mộng kia chỉ còn thấy ở Bali trong truyền cổ tích thời xưa. Vĩnh Châu săn đón, cử giúp áo choàng và cất nón của Hoàng Thúy. Đoạn chàng mời nàng ngồi trên chiếc ghế bành thấp cạnh lò sưởi ấm áp như đón mời. Chàng nói, em nghĩ cho khỏe đừng nói gì cả nếu em cần yên lặng. Chàng đứng giữa lưng cạnh lò sưởi đầu hơi nghiêng nghiêng, cúi xuống bóng chụp đèn hỏi tiếp: em muốn ngồi đây một mình không? em cần nghỉ ngơi. không cần suy nghĩ, Hoàng Thúy vội đáp: không, không, đừng bỏ em một mình. cả hai lại im lặng, họ đều xúc cảm mạnh và chắc họ có nhiều câu chuyện để nói với nhau và có lẽ họ muốn ôm chầm lấy nhau khỏi cần nói tiếng nào nữa. nhưng Hoàng Thúy lại ngồi im lặng lẽ ngắm nhìn gian phòng xinh đẹp, trang trí rất thẩm mỹ không một sơ xuất, không một nét sai từ bàn, ghế đến tấm thảm nhầy trên nền gạch các tranh ảnh tinh xảo treo tường cùng mấy bộ sách mạ thang trên giá sách trên một bàn nhỏ bằng danh mộc có mấy đóa hoa hồng ủ rũ trong một cốc thủy tinh đen Vĩnh Châu không bỏ sót một cử chỉ nào của hàng Thúy trong khi nàng yên lặng ngắm nhìn căn phòng với vẻ mặt càng lúc càng ngạc nhiên nhưng chàng không thốt một lời nào cả sau rốt không căm nín được Hoàng Thúy lên tiếng nho nhỏ là lung thật Chuyện gì đâu em Tất cả Giao phòng xinh đẹp êm ấm này Em thích ở đây à Anh còn hỏi Nhưng em không tưởng tượng được Đây là phòng làm việc của một luật sư Nhất là Bỉnh Châu mỉm cười Nối lời nạn Một luật sư vô danh Không thân chủ Phải không em Em có lý Nhưng ở đây không phải là văn phòng của luật sư. Vậy à? Câu nói của Vĩnh Châu rất mập mờ. Hoàng Thúy không hiểu được, xong nàng rất lo ngại cho những gì lạ lùng khác nữa. Nàng lo sợ những gì Vĩnh Châu càng sôi sáng, càng đem thêm nỗi đau đớn cho nàng. Nàng đã yếu đuối tê tái quá rồi, nàng cảm thấy sắp mất hết can đảm. Nhưng làm sao, nàng khỏi lạ lùng về cảnh phú quý sang cả, bày ra chung quanh nàng, về căn phòng ấm cúng tuyệt sinh, Mà chỉ có một cánh cửa ăn thông Ra một vườn con đầy thơ mộng Từ đằng xa, qua cửa kiến Hoàng Thúy thấy lờ mờ Những bụi cây kiển um tùm Chắc do một thời làm vườn chuyên nghiệp Sang sóc vun bón. Không một thứ gì thiếu sót Mấy bức tường đều ẩn khuất Sau hàng cây kiển quý lạ Mà cành lá xanh tươi như muốn kéo dài đến cuối chân trời Những con đường nhỏ đều lót bằng phiến đá to Chọn lọc rất công phu Chưa khoảng cho đám cỏ non một sát mặt đất Đến vuông thảm bằng cỏ xanh mướt chạy dài tới chiếc hồ con, mặt nước trong xanh phản chiếu cả bầu trời, và trong ấy có một vòi nước mạnh phun lên tựa mưa rơi trên những gộp đá cùng các loại thủy mộc. Trong lối hai trăm thước vuông đất mà tạo nên được cả một vườn thượng uyển tí ho, nhưng chỉ có một lối ra vào là cửa phòng làm việc của Vĩnh Châu, nhưng ngôi vườn ấy chỉ được chăm sóc lên để dành riêng cho một mình chàng. Hoàng Thúy mưa màng nói, Cảnh trí và sự yên tĩnh gợi lên nhiều cảm ứng cho tâm hồn, còn gì thích thú hơn nếu được trầm tư mặt thủ nơi đây. Nàng ngừng một chập lâu rồi rụt rè hỏi, Có phải bà bạn của anh đã kiến tạo và chăm non tất cả ở đây không? Chàng mỉm cười đáp, Phải, để cầm chân anh ở gần bà. Tính anh hay thích giang hồ, và lại còn ai hương một bàn tay yêu đương, Để giữ quân bình hòa điệu trong khung cảnh ưa thích của người đàn ông Hoàng thúy không đáp, lòng nàng đã tan nát Nàng nhớ tới những gì nàng hiến dân cho chồng Với gia tài khổng lồ của nàng Cái xa hoa tầm thường và rầm rộ nơi chốn khách sạn cao lâu Cái hào nhoán ô tạp những nơi tủ quán trà đình Cái ồ ạc chán những nơi khiêu vũ ăn chơi cờ bạc Đến đâu cũng giống như nhau nàng nhớ tới thái độ khinh ghét của vĩnh châu đối với mấy nơi hội họp, tài hoa sông trẻ mà nàng ưa thích, cách trắng ấy những nơi đông đảo cùng sự bực mình về các cuộc dạo chơi buổi sáng ở bờ biển mà chàng cho là phô trương. nàng nhớ đến vẻ thơ thới của chàng khi được đến chốn núi đồi yên tĩnh, nên vú bình dị của chàng trước một trẻ bán dạo ngoài đường hay trước những dáng điệu tự nhiên của một cô thời giặt nghĩa là trước tất cả những gì không có màu sắc giả tạo kiểu cách, những gì trước khi nàng không hiểu. Giờ đây nàng đã hiểu, không phải chàng có sở thích hạ đẳng, nhưng chàng chỉ muốn xa lánh thế giới quay cuồng, trúng rỗng mà nàng bắt buộc chàng phải sống trong ấy. Nàng cảm thấy bị tủi nhục, bẻ bàn trong cái giàu sang của nàng. Gia tài khổng lồ của nàng đâu có đem lại cho chồng nàng một chút gì. Khải dĩ so sánh được với khung cảnh mỹ lệ yên tĩnh do bàn tay một người đàn bà yêu đương đã tạo ra cho chàng với tấm lòng trìu mến vô biên. Nàng giật mình sực tỉnh, Từ trong xa thẳm của ý nghĩ Khi nghe tiếng Vĩnh Châu êm đềm nói Em Hoàng Thúy Trước khi giải thích rõ chuyện của anh Anh cần trao trả lại em mấy tờ giấy Đã trở thành vô dụng Em thấy không Anh rất kỹ lưỡng Nên còn giữ nó Tuy anh không cần dùng đến Chàng đưa cho nàng một bao thư để mở Và nàng cầm lấy Lo lắng hỏi Cái gì để anh Vĩnh Châu đưa mắt ra hiệu cho nàng Cứ xem Nàng liền rút ra mấy tấm ngương phiếu Vậy ra là Nhưng nàng nói không hết lời Nàng nhận ra chữ ký của nàng Ba tấm ngương phiếu trả tiền lương mỗi đầu tháng Và ba phiếu hoàn tiền cho những chi tiêu lạc vặt Trong lúc đi chơi cho Vĩnh Châu Nàng cầm bao thơ một tay Mấy tấm ngương phiếu tay kia Rồi ngó chàng tỏ vẻ không hiểu Sau hết nàng thẩn thờ hỏi Tại sao anh không lãnh tiền Vì hai lẽ, mà chỉ một cũng đủ để trả lời. Lẽ thứ nhất là anh không cần tiền. ô phải, lẽ thứ hai là ngư phiếu đó không đúng tên anh. Sao, không phải tên anh? Không em à, anh không phải là người mà em tưởng. Ngay từ lúc đầu anh đã dối tên tuổi anh với em. Nàng kinh hoảng thốt. Trời ơi, nàng không dám trách chàng, cũng không lộ vẻ hường giận trong đôi mắt lo âu sợ hãi của nàng nữa. Tuy nhiên, da mặt nàng đã tái xanh vì tuyệt vọng Và hai giọt lệ nặng nề chảy dài trên đôi má nàng Nàng đoán biết từ lâu Vĩnh Châu có một bí ẩn gì Giờ khám phá ra điểm Nàng sẽ được biết gì đây tai họa nào sắp đến với nàng Để phá tan hạnh phúc rất mong manh của nàng đây Tại sao Vĩnh Châu chờ đến bây giờ mới chịu nói ra Sau khi nàng không chịu ly hôn Để tách rời cuộc sống của đôi đàn Tất cả đều sụp đổ chung quanh nàng Nàng cảm thấy thảm họa gần kề Chức mong đẹp tìm chồng theo sở thích Sẽ trở thành một tan vỡ Một nhục nhã là khác Hay một bi kịch to lớn nào Mà nàng không tưởng tượng được Vì Vĩnh Châu quá tự tin Quá tự chủ nơi chàng Tự tin về sức mạnh đồng tiền Về con người tốt số Hay về sự hạnh phúc tràn trề Vì tự biết mình có một người yêu tha thiết Lúc nào cũng thực hiện tất cả mọi nhu cầu cho chàng Và Hằng Thúy càng đau lòng hơn Khi sắp nghe những lời Có thể làm nàng tê tái và giảm giá trị nàng thêm. Nàng thở dài, môi mấp máy. Trời ơi, em muốn chết quá. Chết là hết, là giản dị hơn cả. Vĩnh Châu đã nghe lọt lời than thở, tuy chàng thích thú về sự giữ bí mật của chàng, song cũng động lòng trắc ẩn thấy nàng quá đau khổ. Chàng tìm lời an ủi, phát tự đáy lòng chàng. Em Hoàng Thúy, anh xin lỗi em, anh đâu muốn để em lo ngại. Chàng đưa tay, siết chặt tay nàng và ưu yếm thì thầm. Em yêu quý, em đừng tưởng tượng gì khác lạ, để anh khắc nghĩa rõ cho em nghe. Chàng mỉm cười, thích thú về tuổi lo ngại của nàng và sung sướng về chuyện chàng sắp kể cho nàng nghe. Chàng đặt nàng, ngồi trên chiếc ghế da to tướng trên tấm thảm, dưới nền gạch và ngồi xuống kế bên nàng, nói Anh không phải tên Trần Vĩnh Châu, luật sư, như trong tấm ngưng phiếu do em ký tên. Anh là người anh chú bác họ với luật sư Trần Vĩnh Châu Mà hai anh em đều trùng tên với nhau Nàng không hiểu hỏi Anh em chú bác Phải Anh cũng tên Trần Vĩnh Châu Nhưng không làm luật sư Vậy thì giá thuốc của chúng ta Cho đùa của anh đấy à Em để anh nói tiếp cho em nghe Bằng không chúng ta sẽ không còn lối thoát Rồi em sẽ xác đoán sau Tuy anh không là luật sư Xong em cũng để anh biện hội cho cá nhân anh Nói vậy thì Một ánh sáng xẹt qua trong trí ốc thiếu nữ Nàng liền ngắt ngang Vĩnh Châu hấp tóc nói Nói vậy nếu anh không phải luật sư Thì anh là người kia sao? Anh là... Vĩnh Châu mỉm cười Nói lời nàng Là văn sĩ Là thi sĩ Minh Tuấn Trần Vĩnh Châu Anh là thi sĩ của em Hoàng Thúy vội ngồi nghe ngắn lại Phản đối sự mạo nhận của chàng Em không hiểu Tại sao có sự lầm lẫn này Vì em Thúy ơi Anh không những là một thi sĩ ca tụng dưới ánh sao Mà còn là một tiểu thuyết gia Một nhà tâm lý học Thích phân tách nghiên cứu tâm lý con người Một thợ săn tâm linh Và những chuyện ly kỳ đặc biệt nữa Đó mới là duyên cớ chính của anh Trong vấn đề này Em hiểu anh chưa Hoàng Thúy ngồi im Cô hưng hoan vừa khó chịu khi biết chồng là một nhân vật nổi danh. Bỉnh Châu nói tiếp: hôn nhân của chúng ta không phải là một trò đùa, nhưng anh xin thú thật với em là lúc đầu chính con người văn sĩ tìm hiểu tâm lý của anh thúc đẩy anh bước vào một cuộc thí nghiệm. Mà em là con vật cho anh thí nghiệm sao? Phải em à, chúng ta đều bị thí nghiệm ngang nhau, vì anh đâu có ở ngoài cuộc như một khán giả mà anh cùng đóng vai trò chính với em." Anh đã bị thu hút ngay từ đêm đầu gặp gỡ. Trong bữa gia hội, em có nhớ không? Đêm ấy, anh cảm thấy là anh sẽ bị lôi cuốn. Và để chống trả, anh cần phải mang một lớp vỏ bên ngoài bằng sự vững cợt hay mỉa mai. Anh chỉ thấy có hai điều. Điều thứ nhất là xin lỗi em nhé. Bây giờ anh mới nói rõ được là tư cách và thái độ đặc biệt của em chính là khí giới tự vệ rất hữu hiệu cho anh. Ô... Hoàng Thúy ngạc nhiên hỏi, Ồ sao vậy? Thật đó em à, em làm anh hoàn toàn thất vọng. Từ khi biết phong lưu cuộc tìm chồng cho em, anh như bị quyến rũ lạ lùng. Anh thấy có nhiều tiếng xét khác hơn trong ái tình. Anh thấy say xưa, nhất là được biết cô gái đại trẻ, đẹp, giàu, nghĩa là rất dễ tìm, ngoài cách kén chồng này vô khối ý trung nhân trong mộng. Hoàng Thúy thở dài lặp lại phải rất dễ tìm. Tóm lại sáng kiến tháo bạo khác thường ấy cám dỗ anh, nó chứng tỏ cá thánh riêng biệt của con người đưa ra ý định ấy. Rồi sao nữa? Rồi anh có nên nói với em nghe không? Anh bị thất vọng, không phải vì con người của em, sắc đẹp em, duyên dáng của em, anh đã cảm nó quá nhiều rồi, nhưng vì cứ bỏ về ngoài quá ư câu nệ, hao nhát chạy theo dư luận, vì tâm thính kiêu kỳ của cô gái giàu sang những nét khắc thả của đứa con cưng hay làm nũng nàng phản đối ô không em vui lòng để cho anh nói hết anh bực tức khi hiểu được hoàng thúy thật sự và anh bất bình cho hoàng thúy giả tạo bề ngoài đã giấu kín hoàng thúy chân thật của anh và sự kiện càng trầm trọng hơn với thời gian thiếu nữ thanh cao mà anh được giới thiệu lại tỏ ra ghen tu vô lý hơn giận nhỏ nhen như bất cứ một cô gái tầm thường nào nhất mộng đẹp mà anh nuôi dưỡng đã trở thành vô vị, chán phèo. Hoàng Thúy lặng im, nàng đã rủi liệt rồi. Những gì Vĩnh Châu nói đều đúng sự thật, nàng nhìn nhận là xác đáng và mỗi câu nói của chàng là mỗi vết thương đau nhói cho tự ái nàng. Vĩnh Châu không phải hạng người bất hảo mà nàng hằng lo sợ, cha lại là nhà văn Minh Tuấn rất tên tuổi, tiếng tâm, một nhân vật đem ảnh diện cho người đàn bà nào mang tên chàng. Nhưng chính nàng lại là người cúi dìm chàng xuống. Bằng cách bỏ tiền mua chàng. Đó, nàng chỉ có thế, sủng ngốc như thế, một cô gái nhà giàu xuông mà thôi. Chuyện lạ là, đáng lẽ ra nàng phải vui mừng về diễn phúc đem đến cho đời nàng. Thì nàng lại thấy lòng tự ái bị tổn thương như chưa bao giờ có. Bao nhiêu lỗi lầm đều quy tụ về nàng. Tài sản nàng không còn giá trị nào vì Vĩnh Châu đã thất vọng. Hơn nữa, nàng còn bị bể bàng trước mắt chàng. Người chồng mà nàng mua đã chế ngự được nàng với giá trị cao cả, với danh tiếng lẫy lượng, với tất cả lượng khoan dung của chàng. Giữa chồng nàng và nàng bỗng hiện ra một bức tường dày ngăn cách. Từ nãy giờ, Định Châu vẫn chăm chú theo dõi nàng. Chàng rất lấy làm ngạc nhiên sao nàng lộ vẻ ưu tư, trong khi chàng tưởng nàng phải bừng lên vui sướng mới đúng. Thấy nàng ngồi im, chàng liền siết chặt tay nàng, hỏi Em suy nghĩ gì về em? Nàng nghiêm trang đáp em nghĩ đến hôn nhân của đôi ta, em thấy anh đã hoàn toàn thất vọng. Anh không cần đến tiền của em và ngược lại em cũng không có gì xứng đáng với tên tuổi của anh. Nàng thở dài nói tiếp: em thiết nghĩ đôi ta đều lầm. Anh bị thiệt thòi vì em không đáp lại sự mong ước của anh. Còn em, em cũng không chắc chắn là em được một người chồng theo ước nguyện. Anh hiểu chứ em? Người chồng anh tặng cho em hôm nay cao quý quá. Em xa lạ với ông này. Và ông càng cao thì em lại càng nhỏ bé bên cạnh ông. Nàng đưa tay cầm sắp ngương phiếu để trên bàn, Rồi buồn buồn ngắm nghía các mảnh giấy. Đoạn nàng thở ra, chán nản, Và quăng tất cả vào lò sưởi. Nàng cố nén tiếng khóc, than nho nhỏ. Thôi hết rồi, trò chơi đã chấm dứt. Vĩnh Châu thắc mắc nhìn nàng, Tin chàng đau xót, lo ngại. Nàng đã đứng dậy, vẽ mặt bơ phờ, trầm giọng nói. Tôi cần ngỏ lời cảm ơn ông Minh Tuấn Trần Vĩnh Châu Ông đã có lòng tốt và rộng lượng Mà còn chấp nhận làm chồng tôi Như khi trước Tôi chỉ biết ông là ai Là nhà văn nổi tiếng mà tài nghệ Đều được tất cả mọi người ngưỡng mộ Cùng ca tụng những tác phẩm xuất sắc của ông Tôi chỉ là một cô gái tầm thường Bất tài Không đáng cho ông quan tâm đến Tôi đã đem thất vọng cho ông Thì sau này ông sẽ càng thất vọng hơn nữa có kia em Hoàng Thúy Em lý luận sai rồi Không đâu Ông có lý Lúc nãy khi nói hôn nhân này khó tồn tại Ông đoán đúng Vĩnh Châu phản đối Tại sao em nói như vậy Chúng ta đã yêu nhau Và chúng ta đã sống hạnh phúc bên nhau Chàng không còn đùa cợt nữa Và nụ cười đã tắt hẳn trên môi chàng Hoàng Thúy loàn choạn đứng dậy Không nhìn thấy cơn xúc cảm của chàng Thôi xin chào vĩnh biệt ông Vĩnh Châu Ông thứ lỗi cho tôi vì tôi đã quấy rầy đời sống yên tĩnh của ông với chuyện hôn nhân kỳ quạt này. Mắt nàng mờ lệ, nàng đưa tay của quảng cầm áo choàng nàng thành thật muốn ra đi vì cảm thấy từ đây thấy thấy đường ngăn cách nàng với ông chồng quá tiếng tâm. Nhưng nàng không tránh được sự buồn lòng về kết cục của giấc mộng nàng, giấc mộng đẹp lại tan vỡ quá phụ phàng. Vĩnh Châu vội bước tới bên nàng, chàng đưa tay cương quyết giằng lấy chiếc áo choàng. Quang xa vào một góc phòng Rồi nói Em nên nghe anh nói trước đã Anh nói chưa hết câu chuyện Tại sao Nàng ngắt ngang Thôi ít gì nữa Anh có nói gì thêm Cũng không thay đổi được sự đã rồi Anh đã thấy càng giải thích Chúng ta càng xa nhau hơn Chàng cũng nhìn nhận nàng nói đúng Và rút kinh nghiệm về bài học này Nhưng một người chồng trẻ vừa được vợ Sau bao nhiêu chuyện hiểu lầm Có cần gì phải chứng minh tình yêu bằng lời nói đâu Vĩnh Châu ôm sát Hoàng Thúy vào lòng Và ưu yếm nói Em Thúy, em yêu quý của anh xuất chút nữa anh mất em nguồn yêu duy nhất của anh Sao em lại muốn xa anh Mà không chịu hiểu là anh yêu em tha thiết yêu đến không thể xa rời em được nữa Hoàng Thúy đẩy nhẹ chàng ra Nói Không, ông Vĩnh Châu Ông đừng nói đến tình yêu Ông cũng rõ rồi Đây chỉ có tình thương hại Cầm giữ tôi gần ông mà thôi Nhưng tôi đâu cần tình thương hại của ông Tôi cảm thấy không thể chấp nhận như vậy Không, ông không yêu tôi Nếu tôi không mù quán Thì giờ đây cuộc ly dị đã kết thúc mỹ mãn rồi Em lòng, em Thúy à Anh rất khổ sở về vụ án này Không khi nào anh chịu đứng đơn xin ly dị Mặc dù anh biết em không yêu anh Anh cũng đau khổ nhiều Về thái độ lạnh lùng và khinh miệt của em Trên cương vị người chồng của anh Nhưng giờ đây Anh được an ủi và hương hoang huyết bao khi được biết chính em, cô Hoàng Thúy tự cao tự đắc, giàu có vô cùng và đã từ chối nhiều thanh niên đã đến cầu hôn để đối hoài đến anh, vì anh mà thôi. Tuy chưa biết anh là ai, nghĩa là Hoàng Thúy lấy chồng nhưng không rõ địa vị thân thế của chồng, một địa vị mà em không hổ thẹn với tất cả ai ai. Vậy vì nghĩ đến mối tình của em mà anh đã ký tên xin ly dị ngược lại đó chăng? Rõ thật là Hoàng Thúy đang nghi ngờ Nhưng Vĩnh Châu đâu chịu vì chút Duyên cớ nhỏ nhặt ấy Mà để nàng bắt bẻ thêm Chàng tư cười, đầy bé tự tin, ưu yếm nói Nào, em bé đang nghi lại đây với anh Đừng từ chốn chứ Dựa vào anh đây như thế này Phải xác vào anh để nghe anh nói Anh đã đi hơn nửa vòng trái đất Để về cho kịp ngày Để có mặt ở phòng hòa giải Vì đó là cơ hội chót để gặp em Và có thể giữ em lại bên anh Anh đi đâu? Anh Viễn Du trên miền Bắc xứ Na Uy. Trời, anh đi xa thế cơ à? Phải, để tránh sự cám dỗ mong muốn trở về gần em. Tại sao vậy? Để giữ thể diện, hành động của em ở nhà hôm đó khiến anh hốt hoảng. Anh cũng biết là em ghen, nhưng anh cho đó là tâm tính độc tài của em chứ không phải tình yêu. Anh tự nhủ, nếu anh để lộ tình cảm của anh Chắc thế nào em cũng vinh vào đó Mà hành hạ anh đau khổ hơn nhiều Ồ, anh có biết đâu em khóc suốt đêm ấy Để chờ anh Anh làm sao biết được Trái lại anh còn tưởng em muốn làm gián Để khiêu khích anh, chuyên chế anh Và khiến anh phải trở thành nhu nhược Hoàng Thúy đã ngã đầu lên vai Vĩnh Châu Đôi mắt nhắm nghiền Để tận hưởng những lời nói yêu đương ấy Nàng hưng hoang hỏi Anh yêu em sao anh lại ra đi Ừ anh ra đi và mỗi khi tha thiết nhớ tới em thì lại nhờ ông thuyền trưởng chiếc du thuyền của anh cứ nhắm miền Bắc thẳng tiếng và tiếng mãi lên vì anh không tài nào cưỡng lại được tiếng gọi thiết tha của tình yêu nếu anh biết em còn ở gần kì anh vậy sao anh lại trở về vì ở trong xô anh tiếp được thơ của vị luật sư cho anh hay em đã đưa đơn xin ly dị anh mất hết tinh thần thế nào anh cũng phải trở về để gặp mặt em để xem thái độ em như thế nào. Chẳng ngừng gì phút, đoạn kề tai nàng thì thầm: Em cưng yêu quý của anh, lúc nãy anh sung sướng biết bao khi được biết Hoàng Thúy yêu anh, chỉ vì anh mà thôi, chứ không vậy vì nhà văn giàu có, tiếng tâm của anh. Em đâu ngờ sự thật như vậy, nhưng ai cho phép anh nói dối như thế? Em cưng ơi, anh chỉ có một tội là anh say xưa trước sự đòi hỏi khá ly kỳ của em chưa biết em mà anh đã bị mê hoặc rồi Có thể chuyện sẽ tai hại là đằng khác Ô em thấy cũng không có gì khả quan Chàng cười mỉa mai nói đành vậy cứ một người vợ mà mình không yêu Rồi vài tháng sau Chợt thấy mình yêu tha thiết người ta Thì có thương tổn đến cuộc sống tự do của mình hay chăng Chàng ngồi xuống Cố kéo Hoàng Thúy vào lòng Nhưng nàng đẩy nhẹ ra và nói Lúc nãy anh nói Anh thất vọng Phải, nhưng em chưa rõ là cô gái kiêu căng lạnh lùng để đem thất vọng cho anh, lại có một lần kia hiện ra trong một hình thức khác. Chính là ngày đi La Ghét. Lúc nàng quỳ gối cầu nguyện cho bà già đau yếu của anh, mà nàng không biết, xong nàng có thể ghen tị. Ngày ấy anh thấy nàng, cao thượng và nhân hậu biết bao. Đến lúc nàng thú thật với anh, như một cô gái ngây thơ, rằng nàng cầu nguyện xin đức mẹ cho nàng, giữ mãi đời sống hạnh phúc bình dị bên anh. Thì anh vô cùng cảm động, anh giả vờ pha trò để nàng không đoán hiểu được tình cảm của anh và cũng để nàng không ngờ rằng chính anh cũng đã vô tình cầu nguyện y như nàng. Hoàng Thúy khóc mùi khi nghe nhắc lại chuyến đi nhà thờ rất thú vị ấy, lời nói của chồng nàng gây xúc động đến tận tiềm thức nàng, luôn đến tình yêu mà nàng ấp ủ từ lâu nhưng nàng không chịu nhìn nhận. Dâu Vĩnh Châu là luật sư hay Vĩnh Châu văn sĩ, chỉ có một con người mà nàng yêu ở La Ghét mà nàng đã cầu nguyện và hiện giờ đang tâm tình với nàng, đang ôm chặt nàng trong vòng tay chàng mà thôi. Một cái hôn nồng thấm đã kết chặt hai tâm hồn từ đây mãi mãi yêu nhau. Bỗng hoàng thúy giật mình để mạnh Vĩnh Châu ra, nói Anh nói là anh yêu em mà anh về đây để gặp một người đàn bà khác, mà bạn muôn đời của anh. Vĩnh Châu vội đứng vắt dậy, sung sướng ôm hôn vợ một lần nữa rồi mới nói Em điên rồi, em cưng ơi, người đàn bà mà anh yêu kính sẽ rất hân hoan được thấy em về đây, em ngồi yên chờ anh đi lát nhé. Nàng vâng lời, không muốn biết gì thêm, giọng nói của Vĩnh Châu quá vui sướng, nàng hết còn nghi ngờ gì nữa. Vả lại, con gì êm ả phấn khởi hơn bằng sự tin tưởng đặt trọn nơi chàng. Vĩnh Châu đi khuất sau một cánh cửa nhỏ và nàng nghe một hồi chuông điện thoại ngắn. Khi chàng trở lại, thì nét mặt chàng lộ vẻ tươi cười hân hoan nói: "Người chờ em, em đi với anh để anh giới thiệu." Hoàng Thúy ngoan ngoãn đứng dậy, bước theo Vĩnh Châu. Chắc chắn chàng không nỡ đùa với nàng lần này. Họ trở lại phòng khách, đi qua hành lang, bây giờ đã có đèn cháy sáng. Cả hai vô trong một chiếc thang máy êm ấm đến tầng lầu hai. Mà Hoàng Thúy thấy có ánh đèn sáng lúc mới đến nhà Bỉnh Châu mở cánh cửa một căn phòng xinh đẹp Mắt hàng ren xanh dịu và nói Mời em vào Cạnh ánh sáng dịu dàng Dưới chụp ren màu bạc của chiếc đèn Một bà lão còn khang kiện Tuy tóc đã bạc phơ Đang ngồi ngó đôi vợ chồng với cặp mắt triều mến hiền từ. Hoàng Thúy bước tới gần bà lão Có khuôn mặt giống hệ tỉnh Châu Với lòng tràn ngập một cảm xúc êm dịu thanh thản Bà lão xinh đẹp đứng dậy Bà khoan thai, đưa đôi bàn tay trắng ngà, nắm tay nàng và nói, Con của mẹ, con yêu mệt. Mẹ chờ con, mẹ chờ con từ lâu, lại đây hôn mẹ đi. Khi Hoàng Thúy đã nằm gọn trong vòng tay bà, bà sung sướng ngâm nghĩ nàng rồi tư cười nói, Mẹ đã biết con nhiều. Tình mẹ đã lắng thấy hình bóng con trong những phút mơ buồn của con trai mẹ. Những giờ trầm ngâm yên lặng ấy, Càng tối giác hùng biện về con nhiều hơn những lời nói. Và nhiều khi, lúc mẹ đau, mẹ có cảm giác là con hiện diện đâu đây, mặc dù con ở rất xa. Mẹ trông chờ con, giờ đây con đã đến, mẹ chỉ siết vui mừng. Lúc vợ chồng ra khỏi phòng mẹ, Hoàng Thúy trách yêu chồng. Tại sao anh không nói chuyện mẹ cho em biết? bà mẹ nhân từ đáng kính đáng yêu của anh, anh lại nói là một bà bạn già. Tại em buộc chồng em phải là người đừng có gia đình, quyến thuộc. Anh làm sao biết được em có ơn chịu một bà mẹ ai chăng? Sao lại không? Em còn vui sướng hơn là tưởng tượng anh có một bà bạn thân yêu, quý trọng mà anh vô cùng cảm mến. Nhưng em có thể ghen với người ta. Nàng ngừng nói vì thấy Vĩnh Châu mỉm cười. Đoạn nàng thành thật tiết lộ. Nghĩ lại, em quá là khờ dại. Ai đâu có nghi thơ đến nỗi đi tin rằng Ngoài đời có thể sống y hệt như nhân vật trong một quyển tiểu thuyết Do một tác giả cuồng nhiệt bịa ra chăng Vĩnh Châu bí mật mỉm cười đề nghị Bây giờ em có thể đem quyển sách đầu đọc trước em đó, đốt đi Hoàng Thúy thẹn đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi Ô, tại sao anh biết? Tại anh gặp quyển ấy của em, bỏ quên trên bàn Anh đem về đọc, ba mấy hay là em Thúy bắt chức tìm chồng Hoàng Thúy rầu rầu nói Vậy lúc anh ra đi thình lình đó Để em không mong gì tìm lại anh được Anh cũng muốn xa lì hẳn em sao Vĩnh Châu hôn lên môi vợ Nhẹ nhàng nói Thôi em à Đừng nói xấu anh nữa Mẹ anh chẳng vừa nói là anh không vui vẻ gì Khi xa em hay sao Hoàng Thúy sực nhớ lại Bưng rỡ ôm chặt chàng nói Ừ phải Đúng Quyển sách đã đốt rồi Nhưng em còn được một ông chồng trẻ, đẹp mà em đã kén chọn. Anh Vĩnh Châu, em yêu anh. Quý thính giả vừa thưởng thức tác phẩm Kén chồng Nguyên tác A Marie de Premier Soir Của tác giả Max Diverzy qua ngoài bút dịch thuật của cô Nguyệt Hương Huyền dì xin chân thành cảm ơn và hẹn tái ngộ với quý vị trong những tác phẩm kế tiếp.